Con đường bá chủ, chương 2831, nghĩ cách cứu người. Bắt người mang về. Loạn long phất tay, ra hiệu cho quân đội trấn áp bốn vị thiếu thần tử của hai đại thế lực. Đi. Hàng trăm vị quân nhân thiên đạo cảnh cùng lúc lao lên, sau lưng bọn hắn là từng tôn hư ảnh tứ linh thần thú riết rào, ra sức trấn áp bốn người võ lân. Muốn bắt chúng ta, nằm mơ đi. Võ Long phẫn nộ gầm lên, trực tiếp kích hoạt một luồng hư ảnh. Hoành. Không gian trên đầu hắn nổ tung. Đừng bước chân nặng nề khiến vạn dặm thành trì chấn động, hư ảnh một vị nam tử trung niên khoác áo da thú như ngọn núi sừng sững bước ra. Nam tử trung niên tung ra nhất quyền, một tòa địa ngục khổng lồ như thái sơn áp đỉnh nghiền ép. Trăng rắc. Hư ảnh tứ linh thần thú ầm ầm sụp đổ, toàn bộ quân nhân vừa mới xông đến đã như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thì ra là luyện ngục đạo chủ của chân võ thần cung. Ánh mắt loạn long giáp lại, nhếch mép nói. Bất quá đừng nói ngươi chỉ là một luồng hư ảnh. Dù là bản thể đến Loạn Đạo Thần Quốc cũng không được phép kiêu căng. Thanh âm vừa dứt, Loạn Long trực tiếp xuất chiêu, Loạn Đạo lĩnh vực ầm ầm mở ra, Loạn Đạo thần quyền hung hăng đấm thẳng. Hư Ảnh luyện Ngục Đạo chủ không cam lòng yếu thế, địa mục gia thân, hội tụ toàn bộ sức mạnh vung quyền nghênh đón. Đùng. Như ba khủng bố quét ngang chấn bay cả khách sạn và vô số kiến trúc lân cận, hàng loạt tu sĩ chịu không nổi sắc mặt tái mét, miệng phun máu tươi. Loạn Long lùi lại phía sau vài bước mà hư ảnh Võ Hoàng cũng bắt đầu tan biến sau một đợt va chạm. Hiển nhiên đúng như lời Loạn Long nói, mặc dù nam tử trung niên vừa hiện thân chính là phụ thân của Võ Long, luyện ngục đạo chủ, một trong ba vị đạo chủ đại danh đỉnh đỉnh của chân Võ Thần Cung. Nhưng suy cho cùng Võ Hoàng cũng chỉ là một luồng hư ảnh, là con bài giữ mạng của Võ Long, lại không thể nào chống lại Loạn Long là bản thể chân chính. Đáng giận, đến lượt chúng ta. Huynh đệ song sinh của đạo hành điện cũng bóp nát một khối ngọc bội. Xèo xèo xè Thanh âm không gian bị ăn mòn vang lên bên tai, một cánh cửa với hai màu trắng đen hiện ra giữa bầu trời. Sinh tử Chi Môn Sinh tử Chi Môn mở ra, có luồng độc khí ngập trời từ trong đó xuất hiện, hình thành một cơn bão xanh lục cuốn thẳng vào toàn bộ quân đội của loạn đạo thần quốc. Không xong, là dị hành đạo chủ của đạo hành điện. Sắc mặt loạn long hơi biến. Dị hành đạo chủ nổi danh là nhân vật vừa sở hữu sinh tử Chi Lực, vừa sở hữu độc thần lực. Một khi chúng phải độc thần lực. Đừng nói là quân đội chỉ có tu vi thiên đạo, ngay cả thần đạo cảnh cũng phải lâm nguy. Không hề do dự, loạn long liền mở ra loạn đạo lĩnh vực bao phủ toàn bộ quân đội dưới trướng của mình, dùng loạn đạo quy tắc hình thành một lớp màn trắng bảo vệ. Âm âm âm âm. Độc thần lực cuốn vào loạn đạo lĩnh vực, vô số độc khí trở nên hỗn loạn, toàn bộ độc hệ quy tắc bị phân tán, không thể xâm nhập vào bên trong. Làm sao có thể? Huynh đệ song sinh không dám tin thốt lên. Đã hiểu vì sao loạn đạo thần quốc chúng ta là đệ nhất thần quốc rồi chứ? Loạn Long nhét mép cười kiêu ngạo. Ở trước loạn đạo quy tắc, những loại quy tắc khác trong cung cấp đều trở nên vô dụng, kể cả độc hệ quy tắc hay sinh tử quy tắc của dị hành đạo chủ cũng là như vậy. Nát cho bổn nguyên soái Loạn Long nâng lên nắm tay. Sát. Tứ đại quân đội ngửa đầu gầm thét, quân thế cường hành ngưng tụ cung cấp thêm sức mạnh cho Loạn Long. Loạn Long thể hiện ra chiến lực kinh khủng. Loạn đạo thần quyền dung hợp cùng quân thế kinh thiên động địa, cường ngạnh đấm lên bầu trời. Đùng. Sinh tử chi môn nổ tung, vô vàng độc khí tiêu tán. Thủ đoạn giữ mạng cấp thần đạo của đám thiếu thần tử không có ý nghĩa trước một thần đạo cảnh cường đại như Loạn Long. Hắn vùng tay, trực tiếp đem bốn người võ long đè ép ở dưới đất, dùng thần đạo quy tắc phong tỏa tu vi của bọn hắn. Mang đi. Loạn Long phất tay. Lúc này đám quân lính mới tiến lên áp giải bốn người, không ai đủ khả năng ngăn cản. Đúng là kinh người quá đáng. Lâm Thiên thấy cảnh này phẫn nộ không thôi. Tuy bình thường cùng mấy tên này không ưa gì nhau, nhưng dù sao cũng đều xuất thân từ đạo địa, đều là khách mời đến tham gia Long Phượng Võ Hội. Hiện tại từ khách mời trở thành tội nhân bị áp giải, hắn cực kỳ cây mắt hành vi bá đạo lòng quyền của loạn đạo thần quốc. Yên tâm đi, bốn tên này cũng khá thông minh. Họa Thủy Ung Dung nói. Bọn hắn kích hoạt thủ đoạn hộ thân không phải vì muốn chống lại loạn Long mà là một loại tín hiệu truyền về cho trưởng bối đến chi viện. Ánh mắt lâm thiên và thi hồng nhan hơi sáng lên. Đúng vậy, nếu luyện ngục đạo chủ và dị hành đạo chủ đã lưu lại thủ đoạn cho mấy tên hậu bối, vậy khi những thủ đoạn này được kích hoạt và mất đi, hai vị thần đạo cảnh này chắc chắn sẽ cảm ứng được. Chưa kể việc đạo quốc phong tỏa toàn bộ lãnh thổ cũng không thể che giấu được. Trước tình hình như vậy, chắc chắn đạo hành điện cũng như chân võ thần cung sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí tam đạo môn cũng sẽ tiến hành tìm hiểu Các ngươi canh giữ bên ngoài, ta có chút việc riêng. Họa Thủy trăng dặn Lâm Thiên và Thi Hồng Nhan tiến hành bí mật liên lạc với cương Lê và Chân Mực. Bổn công chúa hôm nay lại muốn tắm rửa, các ngươi tránh xa ra một chút, cẩn thận bị móc sạch hai mắt. Bên ngoài vang lên một giọng nói thánh thoát tràn đầy uy hiếp. Cửa phòng tắm đẩy ra, thân ảnh Thiên thả trong váy công chúa đỏ tiến vào. Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua một vòng, nhìn thấy hai thân ảnh một nam một nữ. Người nữ đương nhiên là hảo tỷ tỷ loạn thanh quân. Còn người Nam lần đầu tiên Thiên Khả được tiếp xúc, trong ánh mắt nhịn không được vẽ hiếu kỳ. Đa tại Thiên Hoàng Công Chúa hỗ trợ. Lạc Nam chấp tay cảm kích. Mặc dù chính phụ thân của nàng là người khiến mình rơi vào nguy hiểm, nhưng điều đó không thể phủ nhận hiện tại nàng lại đang hỗ trợ giúp đỡ. Lạc Nam làm người ngây ngắn rõ ràng, hắn sẽ không giận cá chén thức trừ khi Thiên Khả cũng đứng về phía phụ thân của nàng gây nguy hại cho hắn. Thiên Khả đi một vòng quan sát Lạc Nam, môi hồng chúng chiếm nói. Ngoại trừ dung mạo và khí chất hơi ưu tú một chút cũng chẳng phải ba đầu sáu tay gì, thật không nghĩ ngươi lại yêu nghiệt như vậy. Ngày trước ở đạo quốc, bằng vào công pháp đặc thù và thiên phú xuất chúng, thiên khả tự nhận vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng từ khi bại trận trong tay tiểu ma ở độ đạo môn, sau đó lại nhìn thấy Lạc Nam đại chiến với các thần đạo cảnh, khiến nàng mới nhận thức được cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhưng ngoại hữu nhân, thì ra nàng vẫn luôn là một con ếch ở trong cái giếng đạo quốc. muội muội bên ngoài có tin tức gì mới không? Loạn thanh quân trong trẻo hỏi. Có. Thiên khả gật gật đầu. Đại nguyên Soái loạn long đã ra tay bắt giữ bốn tên thiếu thần tử của chân võ thần cung và đạo hành điện, nguyên nhân vì hai thiếu thần nữ đi cùng bọn hắn mất tích bí ẩn. Lạc nam ánh mắt lế lên, chân mật và cương lê mất tích. Kế tiếp các người có dự tính gì? Ta không thể cứ giữ hai người ở đây, nơi này cũng không phải chỗ an toàn để ẩn thân mãi được. Thiên khả chu môi nói. Thiếu nữ đơn thuần nể mặt quan hệ tỉ muội với loạn thanh quân. Bằng không nàng chẳng có lý do gì để giúp đỡ Lạc Nam cả. Đơn giản lắm, nhờ muội mang hai chúng ta đến Loạn Thần Đô là được. Loạn Thanh Quân nói. Mang bằng cách nào? Thiên Khả chớp chớp mắt. Lạc Nam cùng Loạn Thanh Quân nhìn nhau, sau đó cả hai cùng tiến vào phá đạo lệnh. Phá đạo lệnh cũng chủ động trốn vào ống tay áo của Thiên Khả. Thiên Khả hiểu ý gật đầu, với thân phận của nàng muốn trở lại Loạn Thần Đô không khó. Nàng giả vờ tắm rửa hồi lâu. Sau đó thần thanh khí sẵn tiến ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong phá đạo lệnh, Lạc Nam đã nóng lòng liên hệ với chân mật. Ngươi đang ở đâu? Thương thế sao rồi? Rất nhanh bên kia đã truyền ra thanh âm đầy lo lắng của chân mực Câu này ta hỏi mới đúng, đàn và Khương Lê sao lại mất tích? Lạc Nam quan tâm hỏi. Chúng ta thấy ngươi gặp thần đạo cảnh vây công, nóng lòng đến mang hoang sơn nhờ tộc trưởng giúp đỡ A. Chân mực trả lời. Không khó nghe ra một tia thở vào nhẹ nhõm từ giọng nói của nàng. Hiển nhiên nghe được giọng của Lạc Nam, nàng yên tâm hơn không ít. Thì ra là ngưu tiền bối giúp đỡ, Lạc Nam giật mình, hắn nhớ đến tiếng cầm chấn động hư không khiến phân thân của cả ba tên quốc chủ bị bức lùi khi đó. Xem ra chỉ có cường giả hàng đầu như mang lực thần ngưu tộc trưởng mới có bản lĩnh như vậy. Lạc Nam, chúng ta vừa được họa thủy báo tin, bốn người võ Long đều bị bắt rồi. Chân mật ngưng trọng nói. Tính sao đây? Đừng nóng vội. Ta sẽ tìm cách cứu bọn hắn ra. Lạc Nam nghiêm túc hứa hẹn. Còn hai nàng cứ tạm thời ở yên tại mang lực thần ngưu tộc. Nhưng mà, việc này sẽ gây nguy hiểm cho ngươi, húng hộ giữa ngươi và bọn hắn từng có mâu thuẫn. Giọng nói của Khương Lê cũng vọng ra kèm theo một tia ấy nấy. Đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Nam lắc đầu đáp. Mặc dù ta và bọn hắn từng xung đột, nhưng hiện tại vì ta mà liên lụy đến bọn hắn, bọn hắn lại còn là đồng môn của các nàng, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn cứu mấy tên thiếu thần tử không phải là vì thiện tâm, ngược lại hắn từng muốn giết võ lân cũng như làm thịt những kẻ đối đầu với hắn. Hắn quyết định tìm cách cứu mấy kẻ này là vì không muốn chân mật và Khương Lê cảm thấy khó xử. Chính hai nàng đã mạo hiểm đến mang lực thần ngư tộc nhờ tri viện đã cứu được hắn một mạng, cũng vì vậy mà đồng môn của hai nàng bị bắt đi dù bọn hắn chẳng liên quan gì đến vụ việc lần này. Lạc Nam ân quán phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, không thể gọc chung lại mà suy xét. Đa tạ ngươi, thanh âm của hai nữ nhân dịu dàng Nếu gặp nguy hiểm gì, chúng ta dù liều mạng cũng sẽ đuổi đến. Các nàng thật tâm cảm kích vì hắn thông tình đặc lý như vậy, từng chút một sinh ra tình cảm khác thường. Tạm thời như thế đi, đừng quá lo lắng, ta sẽ cố nghĩ cách Lạc Nam an ủi hai nữ nhân một tiếng, cắt đứt truyền âm. Loạn Thanh Quân dùng ánh mắt khác lạ đánh giá chủ công của mình, thầm nghĩ hắn là người trọng tình trọng nghĩa, lần này xem ra mình không sai lầm khi lựa chọn. Ngươi định làm sao cứu bọn hắn? Bích tiêu nhíu mày nói. Là đối tượng bị tình nghi, hơn nữa còn là thiếu thần tử của hai đại thế lực, chắc chắn sẽ bị canh giữ cẩn thận. Thông qua loạn nhai. Lạc Nam hít sâu một hơi. Thiên khả làm theo lời của loạn thanh quân, nàng lên đường tiến vào loạn thần đô, nào ngờ lần này lại bị cường giả canh giữ ngoài cổng thành ngăn cản. Thiên hoàng công chúa, hiện tại loạn thần đô đã trở thành trọng địa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, người không có vận sự cấm vào. Cường giả trấn thủ cổng thành nhiên nghị nói. Hắn là một vị tướng quân của loạn đạo thần quốc. Tu vi thiên đạo hậu kỳ. Hừ, các ngươi dựa vào cái gì dám phát lệnh truy nã quần chúa tỷ tỷ Thiên khả ra vẻ giận dữ quát lên. Ta muốn vào hoàng cung gặp bệ hạ, xem thử hắn vì sao lại làm như thế, rõ ràng quần chúa là muội mùi của hắn. Vị tướng quân biết giao tình giữa thiên khả và loạn thanh quân rất tốt nàng căm giận bất bình khi hảo tỷ tỷ bị truy nã là việc bình thường, nghi ngờ trong lòng cũng quét sạch bảy tám phần. Xin lỗi thiên hoàng công chúa, luật là luật, bổn tướng không thể làm trái được Tướng quân trầm giọng nói. Thiên Khả bất mãn, liền ở bên ngoài hét ầm lên. Có chuyện gì? Một thân ảnh phiêu nhiên bay đến, thì thình lình chính là Loạn Nha Thái tử. Tướng quân liền đem mọi việc bẩm báo một lần, Loạn Nha nghe xong phất tay. Ngươi để ta trấn an nàng. Đa Tạ Thái tử. Tướng quân cung kính gật đầu, liền lùi về phía sau tiếp tục thủ thành. Loạn Nha kéo Thiên Khả sang một góc khuất. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Thiên Khả ra vẻ giận dữ trừng mắt. "Không, nhiệm vụ của muội đã xong." Loạn Nhai tủm tỉm cười. Thiên Khả giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phá đạo lệnh giấu trong người nàng đã chủ động bay về phía Loạn Nhai. "Đa tạ muội, chuyện kế tiếp cứ mặc kệ chúng ta là được." Thanh âm của Loạn Thanh Quân truyền ra. Thiên Khả cả kinh, không nghĩ đến Loạn Nhai cũng là người đứng cùng phe với Lạc Nam. Thủ đoạn của tên Lạc Nam này kinh cũng đến như thế. Chiến cả quận chúa và thái tử của đệ nhất thần quốc đều phải nghe theo hắn. Có gì nguy hiểm cứ truyền tin cho muội mùi sẽ cố gắng tìm cách. Thiên khả hồi đáp. Tránh nhiều lời khiến tai mắt các phương chú ý, loạn nhai nhanh chóng trở về thành. Mà thiên khả cũng tiếp tục giả vờ mắng chữa thêm vài câu rồi bực bội quay người rời đi. Khả năng của một công chúa như nàng có hạn, đây còn là đại sự mà thần đạo cảnh cũng phải nhúng tay vào, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho loạn thanh quân bình an vô sự, những chuyện sau đó không liên quan gì đến nàng. Hiện tại toàn bộ loạn đạo thần quốc người người đều bị theo dõi chặt chẽ, tai mắt của các mật thám ở khắp mọi nơi. Cũng may loạn nhai là thái tử, con trai ruột của loạn hoàng vũ nên khá tự do thoải mái, ít nhất là ngoại trừ các vị thần đạo cảnh, không ai dám dám sát hắn. Lạc Nam cũng không hiện thân, vẫn ở trong phá đạo lệnh nhưng trực tiếp trao đổi. Tình hình bọn hắn thế nào rồi? Loạn nhai cung kính hồi đáp, bẩm chủ công, bọn hắn do đích thân loạn long nguyên xóa giam giữ. Hiện đã dụng hình tra tấn nhưng vẫn chưa chịu khai báo bất cứ tin tức liên quan nào về tung tích của hai vị chủ mẫu. Lạc Nam thầm nghĩ không phải bọn hắn không muốn khai, mà bọn hắn quả thật không biết. Loạn Long Nguyên Xoái vốn định cưỡng ép sư hồn, nhưng linh hồn của bọn hắn lại có tấm chế của thần đạo cảnh bảo vệ. Loạn Nhai nói thêm. Nếu kích nổ cấm chế, kết cục chính là chết, vậy nên đang chờ đích thân bệ hạ ra quyết định. Con đường bá chủ. Chương 2832, Loạn Hoàng Vũ Thịnh Nộ Sư Hồn à! Lạc Nam nhíu mày! Sư Hồn chính là một trong những thủ pháp tàn nhẫn nhất của tu sĩ, nạn nhân sẽ bị cường giả mạnh hơn cưỡng ép soi rọi tất cả ký ức ẩn trong linh hồn, nhẹ thì để lại di chứng ảnh hưởng đến căng cơ, nặng thì trọng thương linh hồn có thể dẫn đến cái chết. Huống hồ bên trong linh hồn của bốn người còn có tấm chế do thần đạo cảnh lưu lại, nếu như cường ngạnh phá tan tấm chế kiểu gì cũng sẽ tạo ra sức tàn phá to lớn, không chết cũng hóa thành kẻ ngu mà thân phận của bốn người đặc thù, cho nên Loạn Long vẫn do dự chưa dám thực hiện, phải trình báo lên Loạn Hoàng Vũ chờ hắn quyết định. Một khi Loạn Hoàng Vũ chấp nhận sư hồn bốn tên thiếu thần tử, điều này đã mang ý nghĩa hắn sẵn sàng trở thành kẻ thù sống còn với Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện. Tuy rằng Loạn Đạo Thần Quốc rất mạnh, nhưng hai đại thế lực kia gộp lại cũng có đến 6 vị thần đạo cảnh tọa trấn, kết thù với bọn hắn không phải chuyện nhỏ, nhất là trong bối cảnh Đạo Quốc đang muốn lôi kéo Đạo Địa về phía mình. Đứng ở lập trường của Lạc Nam, Lẽ ra nên ước gì loạn hoàng vũ sư hồn bốn tên thiếu thần tử càng sớm càng tốt, như vậy sẽ rất có lợi cho phá đạo hội. Nhưng như đã nói, bốn tên thiếu thần tử là bị hắn liên lụy nên mới dính vào chuyện này, ân đền oán trả, hắn không thể để chân mật và khương lê khó xử khi hai nàng cố gắng tìm cách cứu mạng của hắn. Cho nên Lạc Nam vẫn quyết định tìm cách cứu bọn hắn trước khi bị sư hồn. Ngươi là thái tử, có cách nào tiếp cận nơi giam giữ bọn hắn không? Lạc Nam hỏi. Bẩm chủ công, đại nguyên có thể thử một lần. Loạn nhai hồi đáp. Bắt đầu luôn đi. Kẻo phụ thân ngươi hạ quyết định. Lạc Nam đề nghị. Tốt. Loạn nhai hít sâu một hơi, nhanh chóng hành động. Loạn quân bí cảnh. Sau khi Long Phượng võ hội gặp sự cố mà kết thúc, đấu trường rộng lớn đã biến mất, nơi này lại trở thành chỗ đóng quân như trước đây, cũng đang là nơi giam giữ bốn tên thiếu thần tử. Khen. Thấy loạn nhai đến gần. Bốn tên lính canh lập tức rút ra trường đao chặn đứng ngay tại lối vào. Lớn mật, các ngươi có biết đang rút đao nhắm vào ai không? Loạn nhai gầm lên chất vấn, tráng nổi gân xanh. Bẩm thái tử, quân lệnh như sơn, đại miên Soái đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được tự ý tiến vào nơi đóng quân trong thời gian này ngoại trừ bệ hạ. Bốn tên lính canh nghiêm nghị lên tiếng, trong mắt không chút e ngại nào. Ở toàn bộ loạn đạo thần quốc, đại nguyên Soái là người chấp trưởng toàn bộ quân đội trong tay. Quyền hành chỉ thua duy nhất loạn đạo quốc chủ, bọn hắn tuân theo lệnh của đại nguyên Soái không cần nể mặt thái tử điện hạ như loạn nhai làm gì. Thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không thể để ta vào một lần sau? Loạn nhai lớn tiếng quát lên, thanh âm vọng thắt bí cảnh. Xệt! Không gian gần sóng, thân ảnh loạn long khoác chiến bào đã hiện ra. Tham kiến đại nguyên Soái Bốn tên lính canh vội vàng quỳ xuống. Các ngươi làm rất tốt. Loạn long phất tay, bốn người lập tức lùi về phía sau. Lúc này ánh mắt nghiêm nghị của loạn Long mới đảo qua loạn nhai, trầm giọng hỏi. Thái tử, ngươi muốn vào bên trong làm gì? Hiện tại đang là thời điểm then chốt, ngươi trở về phủ bế quan tu luyện một thời gian đi. Thúc thúc, ta nghe nói các ngươi dụng hình tra tấn vẫn chưa moi được tin tức nào từ miệng bốn con tinh, cho nên mới muốn tự mình thử thẩm vấn bọn chúng. Loạn nhai chấp tay nói. Thân là thái tử của loạn đạo thần quốc, ta cảm thấy nên ra sức một chút. Ngươi có biện pháp gì? Loạn Long nhớ mày. Hắn đã thử ra tấn cơ thể và cả linh hồn, nhưng bốn tên thiếu thần tử dù nhiều lần xém chết đi sống lại vì đau đớn vẫn thăng thăng bản thân vô tội, không biết vì sao chân mật và khương lê mất tích bí ẩn. Điều này khiến hắn cũng chẳng còn biện pháp, chỉ đành đợi lệnh từ đại ca của mình. Thúc thúc có điều không biết, trong thời gian qua ta có theo đuổi họa thủy của tam đạo môn, từ miệng của nàng biết được một ít thông tin ở đạo địa, nói không chừng hữu dụng. Loạn nha dựa vào lời lạc nam căng dặn mà đáp lại, ánh mắt hiện lên vẻ mơ Nếu bi hiếp và tra tấn không thành công, vậy chúng ta có thể thay đổi kế hoạch, dụ dỗ chẳng hạn. Ồ, loạn long ánh mắt lué lên một tia hứng thú. Nói thử xem nào. Ví như tên võ lân kia, hắn là người cực kỳ háo sắc, từng chính miệng tuyên bố muốn chiếm hết mỹ nhân trên đạo địa tiên bản. Loạn nhai cười lạnh nói. Mà mỹ nhân ở đạo quốc ta cũng không thiếu, biết đâu lại khiến hắn động tâm. Loạn long thầm nghĩ cũng hợp lý, dù sao thì không đến mức bất đắc dĩ. Hắn tin rằng đại ca cũng sẽ không muốn kết thù với chân võ thần cung và đạo hành điện. Được rồi, ngươi theo ta tiến vào. Loạn lông vung tay chụp lấy bả vai của loạn nhai, trực tiếp na di không gian. Rất nhanh, hai người đã đến một cái trướng bồng, nơi bốn người võ Long đang trần trụi như nhộng bị xích chẳng khác nào chó chết, trên người đầy rảy cắt vết thương, hai mắt vô thần mệt mỏi. Loạn nhai nhíu nhíu mày, loạn Long đi kè kè phía sau lưng hắn một tất không rời, quả thật là cẩn trọng đến cực điểm. Hơn nữa những sợi xiền xích đang trói lấy bọn hắn lại càng là thần đạo quy tắc của Loạn Long kết thành, định trụ vào không gian, không dễ dàng phá hủy. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Loạn Long chú ý đến vẻ mặt loạn nhai mất tự nhiên, vậy mà quyết đoán chụp thẳng tay vào mặt hắn. Thúc thúc, loạn nhai biến sắc. Loạn Long dùng thần đạo quy tắc cưỡng ép bấu chặt vào mặt loạn nhai, muốn tìm kiếm xem có mặt nạ hay thứ gì tương tự, thậm chí thần đạo quy tắc còn quét khắp cả người loạn nhai xem thử có che giấu thứ gì bất thường. Loạn nhai nhanh trí bùng phát loạn đạo lĩnh vực, thúc thúc chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin. Thấy hắn sử dụng loạn đạo lĩnh vực, quả nhiên nghi ngờ trong lòng loạn long tan biến 89 phần, buông tay ra gật gù. Đừng trách thúc thúc, hiện tại thận trọng là nên, ta sợ có kẻ gian giả mạo thành ngươi. Lạc Nam quan sát tất cả âm thầm chửi má nó, cũng may phá đạo lệnh có quy tắc của sư bá tạo thành nên không bị loạn long phát hiện, bằng không vừa rồi nguy hiểm. Hơn nữa loạn nhai phản ứng cũng rất nhanh. Loạn lông chưa kịp kiểm tra bên trong linh hồn hắn đã nhìn thấy loạn đạo lĩnh vực nên đã giảm bớt nghi ngờ. Hừ, loạn nhai ra vẻ bất mãn hừ một tiếng, bước đến ngồi xuống trước mặt võ Long đám người, nhét mép nói. Các ngươi sắp bị phụ hoàng của ta sư hồn, đến lúc đó mọi che giấu cũng phải bại lộ ra mà thôi. khi bằng hiện tại ngoan ngoãn lập công trục tội, bổn thái tử có thể ban thưởng mỹ nhân, tài nguyên phong phú. Khốn nạn, chúng ta đã nói không biết. Võ Long phỉ nhổ ngục ngụm, ánh mắt quán độc nhìn trừng trừng Chuyện hôm nay chân võ thần cung sẽ không quên. Các ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết. Loạn nhai cười ta. Mẹ kiếp, quan hệ giữa ta và chân mực cũng không thân thiết như ngươi tưởng tượng, chuyện của nàng, tung tích của nàng ta làm sao nắm rõ. Võ lân nộ hống. Loạn long ánh mắt hiếp lại, trước đó bọn hắn cũng nhiều lần lặp đi lặp lại vấn đề này đều nhận được một đáp án, nhìn dáng vẻ của mấy tên này không giống nói dối. Nhưng sự mất kích của hai nữ nhân lại ngay thời điểm xảy ra bạo loạn, quá mức trùng hợp. Nếu nói không có liên quan gì thì rất khó tin. Thế các ngươi thử nhớ lại xem, gần đây có chuyện gì kỳ lạ giữa hai nữ nhân đó hay không? Loạn nhai vừa dụ dỗ vừa hỏi. Nếu cung cấp thông tin hữu ích, bổn thái tử sẽ tạo điều kiện cho các ngươi dễ chịu hơn, có mỹ nhân hầu hạ, có tài nguyên trị thương, không cần tiếp tục bị tra tấn khổ sở. Kỳ lạ! Mấy người nhíu mày! Phi, ta không nói, chuyện của chân võ thần cung từ bao giờ phải tiết lộ cho người ngoài. Võ Long gằng giọng quát. Đôi huynh đệ song sinh cũng đầy mặt kiêu ngạo không thèm để ý. Thế còn ngươi thì sao đây? Loạn nhai cười tủng tiễn hỏi võ lân. Quả thật là có phần kỳ quạch, võ lân nhíu nhíu mày. Thử! Loạn long như nhận ra manh múi. tâm miệng. Võ Long vẫn nộ trừng mắt nhìn đệ đệ. Ngươi mới phải câm. Loạn nhai hung hăng đấm vào mồm võ long khiến hắn trăng môi lẫn lộn, lại ôn hòa nhìn võ lân chờ đợi. Nói hoặc tiếp tục bị tra tấn. Loạn long ánh mắt đầy uy hiếp. Thật ra cũng không có gì, trước đây quan hệ giữa Khương Lê và chân mật như nước với lửa, gặp là gây sự đánh nhau, nhưng gần đây lại thân thiết quá mức bình thường, còn hay đi cùng với nhau. Võ Lân có sao nói vậy? Hơn nữa chân mật còn tìm được một tên Tùy Tùng bí ẩn, kẻ này chiến lực rất khá, lại còn sở hữu chiến thú mạnh mẽ như Dương Lực Thánh Sơn Thú. Tên Tùy Tùng. Có chuyện như thế sao? Loạn Long quả nhiên bị hấp dẫn, lập tức bước đến. Trước đây hắn chỉ chú tâm điều tra về những người có thân phận và địa vị như thiếu thần tử, thiếu thần nữ, chẳng quá lưu tâm những tiểu nhân vật như thuộc hạ, lại không ngờ bỏ qua một manh mối quan trọng. Đúng vậy, tên tùy tùng đó thân thiết với chân mật vượt mức cần thiết, ta và đại ca thậm chí định tìm thời điểm thích hợp giết hắn nhưng chưa có cơ hội. Võ Lân nghiến răng nghiến lợi hồi đáp. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy chuyện này bất thường, nhất định là có liên quan đến tên tùy tùng kia. Người mau miêu tả rõ hơn về tên tùy tùng đó thậm chí vẽ hắn ra cho bổn nguyên soái Loạn Long bước đến túng cổ vỏ lân, hiển nhiên đã đánh hơi được điểm bất thường. Chính là lúc này. Nhưng lúc Loạn Long sơ hở, Lạc Nam gầm lên một tiếng. Loạn Thanh Quân không do dự chút nào, ở trong phá đạo lệnh bóp nát một tấm lệnh bài. Lệnh bài phát nổ, hư ảnh mơ hồ của Loạn Hoàng Vũ hiện ra, thô bạo đấm ra một quyền khủng bố. Loạn Đạo Thần Quyền Loạn Long cảm giác được nguy cơ trí mạng, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh Lại ngay lúc hắn lơ là không lưu thủ. Đùng. Một quyền toàn lực của thần đạo viên mãn dán xuống. Trăng rắc. Chiến giáp cao cấp trên người loạn long vỡ vụn, mà hắn càng là như đạn pháo bị trấn thẳng xuống lòng đất, xương cốt, tất cả đều nát bấy. hiển nhiên là đã trọng thương. Vừa rồi chính là một kích mà loạn hoàng vũ đưa cho loạn thanh quân phòng thân trước đây, không ngờ hiện tại lại trở thành thứ giúp cho lạc nam cướp người. Nhanh chóng rời đi, ta vừa dùng xong một kích, đại ca chắc chắn sẽ cảm nhận được Loạn thanh quân gấp cáp nói. Lạc Nam không hề do dự nhảy khỏi phá đạo lệnh, Lạc Hồng kiếm hiện ra, bá đạo quy tắc dung hợp loạn đạo kiếm khí chẳng thẳng vào đám xuyền xích đang trói lấy đám người võ lông. Ken ken ken. Xuyền xích lần lượt sụp đổ. Gọn gàng dứt khoát, đem mấy tên này thu vào trong luyện vũ giới. Đi. Lạc Nam triệu hoáng tiểu tinh, mở ra thời không môn. giấy Tiểu tinh quyết đoán thi triển bá đạo quy tắc dung hợp cùng thời không môn để cường ngạnh băng qua loạn quân bí cảnh, dịch chuyển càng xa càng tốt. Cút trở lại cho trẩm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm kinh nộ vang lên chấn đến loạn quân bí cảnh như sắp nát bấy. Loạn hoàng vũ cảm nhận được động tỉnh quyết đoán hàng lâm, chiếu thế bá đạo càng quét tất cả, ác bách khiến tất cả quân lính trung lên lẫy bẫy. Người mau cản đường, có chết cũng phải cản cho ta. Lạc nam sắc mặt khó coi hạ lệnh cho loạn nhai. Tuân lệnh chủ nhân. Loạn nhai lúc này chẳng khác nào con rối, lập tức triệu hoán cả chí tôn pháp tướng. Đang điền của hắn phình to, chí tôn pháp tướng của hắn niên cùng ngưng tụ lực lượng. Bằng vào chiến lực của hắn, cách duy nhất để cầm chân một vị thần đạo cảnh viên mãn chỉ có thể là tự bạo mà thôi. Đã bị bá đạo quy tắc khống chế, loạn nhai sẵn sàng chết vì lạc nam. Bạo Hắn ngửa đầu thét dài, cùng chí tôn pháp tướng lao thẳng lên bầu trời ngênh đón loạn hoàng vũ. Loạn hoàng vũ đang sát khí đằng đằng lao đến Mắt thấy sắp tóm được con chuột lạc nam, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn chứng kiến nhi tử của mình đang tự bạo lao về phía mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng thịnh nộ như sắp phát điên. Hỗn Trướng. Loạn Hoàng Vũ tức giọng gầm thét, rất muốn mặc kệ loạn nhai mà truy bắt đối tượng. Nhưng mà hắn có thể hy sinh muội muội lại không nở hy sinh nhi tử, đặc biệt loạn nhai càng là kẻ có thể kế thừa được hắn. Thần đạo quy tắc cuồng cuộn tiến ra phong ấn loạn nhai, ép ngược lực lượng đang sẵn sàng tự bạo của nhi tử trở về. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, bá đạo quy tắc ẩn giấu trong linh hồn của loạn nhai theo điều động của Lạc Nam mà đột ngột tự kích nổ. Phốt Loạn nhai thất khiếu chảy máu, linh hồn trọng thương, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Bá đạo quy tắc đã tự hủy, đây là cách duy nhất để hủy hoại linh hồn của loạn nhai, không để hắn nhớ được toàn bộ những việc đã làm trong thời gian bị khống chế vừa qua. Bằng không một khi bá đạo quy tắc bị loạn hoàng vũ giải trừ thành công, loạn nhai sẽ trở thành kẻ địch, hơn nữa hắn còn chỉ ra cầm dao nhã, họa Thủy Thiên khả đám người có liên quan đến chuyện lần này. Lạc Nam đương nhiên không cho phép điều đó xảy ra, loạn nhai vốn chỉ là địch nhân bị hắn thao túng, hắn chẳng cần bận tâm đến tính mạng của kẻ này, cùng Tiểu Tinh lao vọt vào thời không môn biến mất. A. À... Lạng Hoàng Vũ bị loạn nhai làm chậm một nhịp, phẫn nộ ngửa đầu nổ hống. Lại cảm giác được linh hồn của Nhi Tử sắp tan thành từng mảnh, nếu không cứu trị kịp thời chỉ có con đường chết. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Khoanh chân ngồi xuống dùng thần đạo quy tắc ổn định thương thế cho loạn nhai, giọng điệu căm hận vang vọng thắp trốn. Cứ chạy đi! Các ngươi vẫn chỉ là những con chuột trốn trong đạo quốc, chẳng dù lực tung mọi ngõ ngắt cũng phải moi ra. Con đường bá chủ, chương 2833, cầm dao nhã sắp xếp. Mặc dù thịnh nổ ngút trời nhưng loạn hoàng vũ vẫn còn lý trí, bởi vì hắn đã xác định được Lạc Nam vẫn còn ở trong phạm vi đạo quốc chứ không bị thời không loạn lưu cuốn trôi đến những đại khu khác. Mà một khi còn tồn tại ở đảo quốc, với quyền lực thông thiên của mình, Loạn Hoàng Vũ tin rằng dù là một con kiến hôi mình vẫn có thể tìm ra, huống hồ gì lạc nam sống sờ sờ ở nơi đó. Hừ, hai con tiện nhân thiếu thần nữ kia mất tích quả nhiên có liên quan đến chuyện này, ánh mắt Loạn Hoàng Vũ lấp lué. Chỉ là không biết cả chân võ thần cung và đạo hành điện liệu có đứng về phía phá đạo hội hay không, xem ra cục diện ở đạo địa xấu hơn dự kiến. Thân là bậc đế vương đa nghi, Loạn Hoàng Vũ suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cụ, dưới lòng đất truyền ra thanh âm suy yếu. Hừ. Loạn Hoàng Vũ bất đắc dĩ vất tay, Loạn Long cả người gần như nát bấy bị móc lên, thương thế cực nặng. Việc này cũng là dễ hiểu, Loạn Long khi đó ăn trọn một kích toàn lực của hắn phong ấn trong lệnh bài, không chết đã là nhờ có chiến giáp cao cấp hộ thể. Không hề do dự, Loạn Hoàng Vũ trực tiếp mang theo Loạn Nhai và Loạn Long trở về hoàng cung triệu hồi luyện đan sư chăm sóc, bản thân thì ban phát thần chỉ, hiệu lệnh cho toàn bộ đạo quốc. Loạn tổ mẫu Mời huyển tượng quốc chủ đến gặp chẩm một chuyến. Ánh mắt loạn hoàng vũ hiếp lại đầy nguy hiểm. Tôn mệnh. Loạn tổ mẫu nở nụ cười âm độc, lần này xem như bắt cá trong rõ rồi. Cùng thời điểm, nhưng lúc mệnh lệnh của loạn hoàng vũ còn chưa kịp tác động, Lạc Nam cưỡi trên lưng tiểu tinh đã hiện ra trong phòng họa thủy đang nghĩ lại. Tên khốn kiếp. Họa thủy lập tức lao đến vung tay đánh hắn. Bình an vô sự cũng không nói với ta một tiếng. Lạc Nam trực tiếp nắm tay của nàng. Hùng hăng đem nàng ôm vào trong lòng nghiêm túc nói. Đừng làm rộn, chuyện rất gấp, mau gọi bọn hắn đi cùng ta. Họa thủy bị hắn bất chợt ôm lấy, cảm nhận được khí tức nam tính mãnh liệt mà tim đập thình thịch. Bất quá nàng cũng đủ lý trí để biết đây không phải thời cơ thích hợp để nói nhảm, liền nhanh chóng truyền âm cho Lâm Thiên cùng Thi Hồng Nhan. Sao lại là ngươi? Chứng kiến lạc nam xuất hiện, đồng tử trong mắt Lâm Thiên mảnh liệt co lại. Thi Hồng Nhan nhìn sang họa thủy, xem như đoán được đái khái vài phần hư thực Không muốn giải thích nhiều với các ngươi, họa thủy là người của ta. Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại ta đã bị đạo quốc truy nã, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến nàng, cho nên ta đến đón nàng đi. Móa nó. Lâm Thiên phẫn nộ mắng to. Liên lụy đến họa thủy khác nào liên lụy đến chúng ta? Hắn, Thi Hồng Nhan và họa thủy là người cùng một thế lực, nếu họa thủy lúc này biến mất với Lạc Nam, kết cục của hắn và Thi Hồng Nhan chính là bị loạn long dẫn quân bắt giữ không khác nào đám người võ long trước đó. Rất thông minh, cho nên ta đến đón cả ngươi và Thi Hồng Nhan theo cùng, trước tiên thoát khỏi tai mắt của loạn đạo thần quốc rồi tính tiếp. Lạc Nam gật đầu. Đi cùng vậy khác nào chúng ta là đồng bọn. Lâm Thiên chân mày giật giật. Ngươi có quyền không đi mà. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Lâm Thiên xém chút thổ huyết, đây chính là ép người quá đáng a Thi Hồng Nhan cũng nhớ mày nhìn lấy họa thủy, mặc dù nội tâm rất tức giận vì họa thủy tự chủ trương liên hợp với Lạc Nam, nhưng nàng cũng biết đây không phải thời điểm khiển trách. Đi thôi. Lạc Nam nâng lên luyện vũ giới. Đứng lại cho lão phu. Đúng lúc này, thân ảnh của lão quốc chủ bá đạo xông vào. Một trưởng kinh khủng vỗ xuống triệt để chấn bay toàn thể kiến trúc xung quanh, lộ ra hàng vạn quân đội đang bao vây chặt chẽ. Hiển nhiên tay mắt của loạn đạo thần quốc luôn ở khắp mọi nơi, nhóm người họa thủy cũng luôn bị giám sát. Vừa thấy lạc Nam xuất hiện, lão quốc chủ đã đích thân ra tay. Cúc đi lão già. Họa thủy lạnh lùng hừ một tiếng, kích hoạt trâm ngọc treo trên đầu Xệt. Trong ngọc lóe sáng dữ dội, hư ảnh một nam tử trung niên nho nhã hiện ra, thân mặt thanh sam, tay cầm bút lông gà như một vị nho sinh tuấn tú. Bút lông đơn giản vẽ vài đường nét giữa không trung, vậy mà hình thành một đội quân thần thú khủng bố với hàng nghìn cá thể bạo phát sức mạnh, toàn diện tấn công. Hoành hoành hoành. Lão quốc chủ thổ huyết bay ngược, tất cả quân đội xung quanh bị chấn đến tan tác. Thần đạo nhất kích, lại là thủ đoạn phòng thân của họa thủy. Lạc nam nhìn mà chật lưỡi liên tục. Đụng vào mấy con ông cháu cha này cũng không dễ dàng a tất cả đều có thủ đoạn giữ mạng cường đại. Đi thôi. Biết không còn đường lui, Lâm Thiên cùng Thi Hồng Nhan gấp rút nhảy vào luyện vũ giới. Mà Lạc Nam thì bế lấy họa thủy nhảy lên lưng tiểu tinh, nhưng lúc hư ảnh nho sinh tuấn tú vẫn đang ngăn chặn lão quốc chủ, một lần nữa mở ra thời không môn lao vào. Chạy đi, lão quốc chủ hai mắt đỏ ngầu, nhến răng nhến lợi đầy oán hận như lệ quỷ. Lão phu ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể chạy trốn bao nhiêu lần ở trong cái lồng chim này. Ngân Thiên Thần Quốc Bên trong phủ công chúa, cầm dao nhã thiết lập một kết giới như gió nhẹ thổi quanh căn phòng, có thể ngăn cản sự thăm dò, che đậy mọi khí tức. Không gian nước ra, tiểu tinh chở theo Lạc Nam và họa thủy hạ người rơi xuống. Thật xin lỗi, chúng ta hiện tại chỉ có thể nương tựa chỗ của nàng. Lạc Nam ấy nấy nhìn cầm dao nhã nói. Trước đó hắn đã liên lạc với nàng, nói rằng mình sẽ đến Ngân Thiên Thần Quốc lánh nạn. Hiện tại ta cũng là một thành viên của phá đạo hội, công tử không nên nói mấy lời khách khí như vậy. Cầm dao nhã thông thả lắc đầu. Thu hồi tiểu tinh, họa thủy đến bên bàn trà nhấp một ngụm, nhìn cầm dao nhã cười thanh khách trêu chọc. Đường đường là thiên âm thiếu thần nữ cao cao tại thượng thanh lãnh vô song, lúc này lại bí mật chứa chấp nam nhân ở trong tư phòng, truyền ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng thanh danh nha, ta xem ngươi làm sao có thể lấy chồng được nữa. Lạc nam trừng mắt nhìn nàng, đây là lúc nào rồi còn đi châm chọc. Bất quá cầm dao nhã vốn thanh lãnh đã sớm quen với họa Thủy nên chẳng thèm để tâm ngược lại chỉ nhìn lạc Nam mở miệng tập hợp mọi người đầy đủ ta mang các ngươi rời khỏi đạo quốc cô Lạc Nam sửng sốt! nàng có biện pháp sao họa Thủy nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không tìm thấy lối ra khỏi đạo quốc không gian và mọi ngõ ngắt đều bị Phong tỏa chẳng ngờ cầm dao nhã vậy mà đã sớm cân nhắc vấn đề này cầm dao nhã gật đầu lấy ra một bản đồ trải lên mặt bàn Lạc Nam và họa thủy hướng bắt nhìn theo chỉ thấy đây chính là bản đồ quy mô toàn bộ đạo quốc bao gồm cả vị trí các phương thần quốc từ ngoài vào trong đạo quốc hiện tại bị Phong tỏa bởi chu tinh cấm không trận đây chính là trận pháp thần đạo cực phẩm nổi tiếng được sáng tạo bởi Nguyễn tượng thần quốc một khi kích hoạt nó sẽ Phong tỏa triệt để thiên địa trên quy mô lớn ngay cả các loại thủ đoạn liên lạc hay truyền tống đều bị vô hiệu hóa như một lồng giam khổng lồ cầm Dao nhã nói Lạc Nam nhẹ gật đầu hắn từng nghe qua thiênên hoàng quận chúa đề cập vấn đề này Khoan đã, theo ta được biết thì huyển tượng quốc chủ chỉ là một vị thần đạo hậu kỳ mà thôi, hắn làm sao bố trí được chu tinh cấm không trận cấp thần đạo cực phẩm trong thời gian ngắn như thế? Họa thủy cho mày hỏi. Lạc Nam nghe vậy cũng cảm thấy nghi hoặc, phải biết rằng thời gian để một vị chiến trận sư lập nên trận pháp là khá lâu, huống hồ còn là thần đạo cực phẩm trận pháp. Sai rồi, chu tinh cấm không trận này không phải mới được lập xuống, mà là đã được bố trí từ rất nhiều năm rồi, vẫn luôn ẩn mình trong không gian có thể kích hoạt bất cứ lúc nào khi đạo quốc đồng lòng nhất trí, có thể nói nó là một trong số các nội tình lâu đời của đạo quốc. Cầm dao nhã điềm tỉnh giải thích. Mà đương nhiên một mình huyển tượng thần quốc cũng không đủ khả năng để lập xuống đại trận quy mô lớn như thế. Nói xong, cầm dao nhả dũi ra đầu ngón trỏ tinh tế thong dài chỉ vào 12 điểm bên trên bản đồ. Hai người nhìn nhau, phát hiện 12 điểm mà nàng chỉ vào chính là địa bàn của 12 phương thần quốc nằm ở phạm vi biên giới ngoài cùng, giáp tranh với các địa vực khác. Khuyển tượng thần quốc đã mượn địa bàn của 12 thần quốc này dựng lên 12 trụ trận chi tâm, có thể hiểu đơn giản nó là trận tâm của Chu Tinh Cấm không trận. Cầm dao nhả vuốt nhẹ mái tóc nói tiếp. Một khi muốn kích hoạt Chu Tinh Cấm không trận, tất cả quốc chủ của 12 phương thần quốc phải truyền thần lực của mình vào 12 trụ trận chi tâm, như vậy sẽ có thể lập tức thành trận trong nháy mắt. Thì ra là vậy, Lạc Nam và Họa Thủy Tán Tháng, không ngờ đây chính là biện pháp để Chu Tinh Cấm không trận phong tỏa toàn đạo quốc trong thời gian ngắn ngủi. Đơn giản mà thôi. Loạn hoàng vũ chỉ cần truyền một tin tức đến 12 phương thần quốc là được, không ai dám ngỗ nghịch đệ nhất thần quốc, huống hồ còn là để vây nhốt đại địch chung như lạc nam. A họa thủy giật mình chỉ vào một điểm trên bản đồ. Ngân thiên thần quốc của ngươi cũng là một trong 12 nơi đặt trụ trận chi tâm. Không sai. Cầm dao nhã nở nụ cười bí hiểm. Đây là lối thoát duy nhất của chúng ta, cũng may chưa có người ngoài biết được thân phận thật sự của ta là đến từ đạo địa. Thật sự có thể lật đổ chu tinh cấm không trận. Lạc Nam hưng phấn hỏi. Không phải lật đổ, cầm dao nhả liếc xéo hắn, thần đạo cực phẩm trận pháp sao có thể nói phá là phá. Chúng ta sẽ phá hủy trụ trận chi tâm ở ngân thiên thần quốc, từ đó tạo ra một lối thoát trong khoảnh khắc mà thôi, xem như ở trên chu tinh cấm không trận khuét thủng một lỗ. Hiểu rồi. Lạc Nam bừng tỉnh, ấy nấy nhìn nàng nói. Nhưng làm thế sẽ gây khó xử cho ngân thiên thần quốc của nàng, thậm chí sẽ bị giận chó đánh mèo. Không khó xử. Ta đã thuyết phục phụ thân cũng như các quyền thần chấp nhận chuyển toàn bộ ngân thiên thần quốc đến đạo địa. Cầm dao nhã ung dung đáp. Ồ, nếu vậy thì hoàn hảo rồi. Họa thủy ngoài ý muốn nhìn cầm dao nhã. Bản lĩnh của ngươi vậy mà rất lớn a trước đây ta xem trọng bùi linh hy mà xem nhẹ ngươi. Không có gì cả. Cầm dao nhã vẫn ung dung như thường. Thiên viên thần quốc luôn muốn thâu tóm ngân thiên thần quốc, gần đây loạn nhai lại có ý định cường ngạnh bắt cốc ta. Ngân Thiên thần quốc đã không thể tồn tại ở đạo quốc được nữa rồi. Lạc Nam và Họa Thủy Thầm nghĩ cũng đúng, Ngân Thiên thần quốc hiện tại chẳng khác nào con mồi trong mắt Thiên Viên thần quốc và Loạn Đạo thần quốc, bị hai thần quốc mạnh nhất nhắm đến, một là lựa chọn thần phục, hai là tìm cách thoát ly. Mà với hành vi của Loạn Nhai từng nhắm vào cầm dao nhã, Ngân Thiên quốc chủ làm sao cam tâm thần phục? Hắn khó khăn lắm mới đoàn tụ với nữ nhi, kết quả nữ nhi xém chút bị Loạn Nhai ức hiếp, không phẫn nộ giết thẳng đến Loạn Đạo thần quốc đã là lý trí lắm rồi. Nếu ngân thiên quốc chủ là người du nhược đến mức cúi đầu xưng thần, chấp nhận để nữ nhi của mình bị thân cho người khác, năm xưa hắn cũng đâu đủ tư cách lọc vào mắt xanh của thiên âm đạo chủ. Ngân thiên quốc chủ sau khi nghe mọi chuyện từ cầm dao nhã, cảm thấy di dân đến đạo địa là biện pháp rất tốt, đây là cơ hội để ông ta có thể nối lại tình xưa với nữ nhân trong mộng. Về phần địa bàn để ngân thiên thần quốc chủ ngụ cũng đã sớm được cầm dao nhã tính toán cẩn thận. Chính là vị trí của thiên cảnh mà dược thần lưu lại, nơi đó vẫn là một bãi đất mênh rộng lớn thừa sức cho ngân thiên thần quốc sinh tồn và phát triển. Được rồi, cứ quyết định như thế. Lạc Nam thở vào nhẹ nhõm. Ta sẽ đi đón chân mật cùng Khương Lê. Con đường bá chủ, chương 2834, hợp lực. Đa tạ tiền bối ra tay hỗ trợ. Tức tốc đến mang hoang sơn, Lạc Nam bái kiến đồng thời mở lời cảm tạ mang lực tộc trưởng. Ừm, chút việc nhỏ. Mang lực tộc trưởng mỉm cười. Cũng hống. Bất chợt có tiếng thú trống vang vọng, một con trâu hình thể không quá lớn từ phía sau hung hăng hút thẳng về phía Lạc Nam. Lạc Nam giật mình, lập tức nhảy dựng lên không trung né tránh. Nào ngờ con trâu sau lưng mọc cánh, một lần nữa bay lên đuổi theo, quyết tâm hút hắn cho bằng được. Làm tốt lắm, tiểu thanh mau hút chết hắn cho lão nương. Giọng nói hùng hùng hổ hổ của chân mật vang lên từ phía sau. Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay chặn lấy đầu trâu. hự Nào ngờ thân thể hắn thoáng cái lão đảo xém ngã sấp mặt, vội vàng vận chuyển sức mạnh thể thiên đạo và nghịch thiên thủ mới có thể vững vàng trèo chống. Đưa mắt nhìn kỹ, ngoài con hàng thanh thiên trùng ngưu còn có thể là ai? Chỉ thấy hiện tại hình thể của nó đã to hơn thời điểm vừa mới nở ra từ trong trứng, có thể chở được một người trưởng thành ngồi trên lưng, thân thể to tròn mũng miễn, toàn thân có vẫy giáp màu xanh bít lục như một bộ giáp của bỏ cánh cứng bao trùng, trên lưng là đôi cánh trong suốt đang vẫy vẫy. Được mang lực thần ngưu tộc toàn lực bồi dưỡng trong thời gian qua, Lạc Nam phát hiện tu vi của tiểu gia hỏa này vậy mà thăng tiến phi tốc, đã đạt đến yêu Thiên Đạo sơ kỳ. Đừng nghịch nữa. Thẳng trừng mắt nhìn Chân Mực cảnh cáo. Chân mật lè lưỡi nói, "Tiểu Thanh mau trở lại." Thanh Thiên Trùng ngưu ngửa đầu trừng Lạc Nam khiêu khích, sau đó vỗ cánh bay trở về bên cạnh Chân Mực, toàn thân thu nhỏ lại thành một con tiểu ngưu lớn bằng nắm tay rơi vào lòng nàng. Chân Mực ôm Thanh Thiên Trùng ngưu, mà bên cạnh là Khương Lê cũng đang ôm Sếp Dương Thiên Mã. Lạc Nam mặc kệ hai nàng, chỉ hướng mang lực tộc trưởng nói. Lần này ta đến đón hai nàng trở về, chúng ta phải gấp rút rời khỏi đạo quốc trước khi bị tai mắt của các phương thần quốc chú ý. Hiện tại đạo quốc đã bị chu tinh cấm không trận phong tỏa, các ngươi rời đi bằng cách nào? Mang lực tộc trưởng cao mày nói. Chi bằng ở lại nơi này ẩn náo một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống. Lạc Nam lắc đầu, hắn không nghĩ rằng chuyện lần này dễ lắng xuống như vậy, truyền thừa của đệ nhất kiếm thần là chấp niệm đời này qua đời khác của loạn đạo thần quốc Một khi hắn còn ở đạo quốc, chắc chắn sẽ phải trốn chui trốn lũi, nói không chừng còn liên lụy đến mang lực thần ngưu tộc. Ý tốt của tiền bối ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta tự có biện pháp thoát khốn. Lạc Nam chấp tay. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, bổn tọa chỉ có thể chúc vạn sự bình an. Mang lực tộc trưởng nghiêm nghị nhìn thanh thiên trùng ngưu Nhưng bổn tọa không hy vọng nó xảy ra chuyện bất chắc nào, bằng không mang lực thần ngưu tộc sẽ cùng ngươi trở mặt. Yêu tộc ăn ngay nói thật, tính cách hảo sản. Cũng không cùng Lạc Nam khắc khí trong lời nói. Hắn xem con thanh thiên trùng Ngưu kia như con ruột của mình, nếu vì tin tưởng Lạc Nam mà để nó xảy ra chuyện, hắn tuyệt không tha thứ. Tiền bối xin tứ an tâm. Lạc Nam chân thành hứa hẹn. Trước khi ta ngã xuống, tuyệt đối sẽ không để chân mật các nàng và thanh thiên trùng Ngưu gặp nạn. Tốt lắm. Mang lực tộc trưởng hài lòng, đưa tay vuốt vuốt cái đầu trâu nhỏ của thanh thiên trùng Ngưu nói. Mang nó đi cáo từ phu nhân đi. Ta hiểu rồi. Chân mật nghiêm túc gật đầu. Tương lai nếu có thời gian, ta sẽ mang nó trở về thăm các vị. Nói xong liền cùng Thanh Thiên Trùng ngưu đi gặp gỡ tộc trưởng phu nhân nói lời từ biệt. Lạc Nam cùng với Khương Lê Dạo bước bên cạnh mang lực tộc trưởng, ngắm nhìn cảnh sát hùng vĩ của mang hoang sơn, hắn mở miệng nói. Ta muốn cùng mang lực thần ngưu tộc hợp tác lâu dài. Ánh mắt mang lực tộc trưởng lé lên, vẫn im lặng không nói. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta không đề nghị các vị đứng về phá đạo hội mà chống lại đạo quốc ít nhất là trong thời điểm này vẫn chưa phải thời cơ thích hợp. Lạc Nam mỉm cười. Thế hợp tác chuyện gì? Mang lực tộc trưởng hiếu kỳ. Lạc Nam lấy ra một nhánh tre cổ việt, một quả bàn đào và một bình bất tử dịch thủy. Ồ, đều là mệnh thiên nguyên chủng hiếm có. Mang lực tộc trưởng giật mình. Phúc duyên của ngươi quả thật thâm hậu, chẳng trách có thể trở thành bá chủ của ngũ châu tứ vực. Ta có hứng thú với thể thần thác cũng như tài nguyên luyện thể của các vị, chúng ta có thể trao đổi tài nguyên Lạc Nam đề nghị. Thành giao. Mang lực tộc trưởng không chút do dự, ngược lại quyết đoán gật đầu. Thân là người đứng đầu một tộc, hắn phải vì lợi ích toàn tộc mà cân nhắc. Tre của việc có thể rèn luyện đạo bảo, bàn đào quả gia tăng đạo hạnh vài ngàn năm, bất tử dịch thủy gia tăng tốc độ trị liệu thương thế. Thể thần thắt tuy rằng quý giá nhưng những thứ này cũng đều có sức hấp dẫn phi thường, không có lý do từ chối. Ha ha, vậy chúng ta công bằng giao dịch. Lạc Nam nhét miệng cười. Nữ nhân của hắn không ít người là thể tu, mang tài nguyên của mang lực thần ngưu tộc về cho các nàng luyện thể, đẩy mạnh tốc độ phát triển. Mang lực tộc trưởng nhanh chóng ra lệnh cho các trưởng lão đi thu gom tài nguyên đem đến cùng Lạc Nam giao dịch. Lạc Nam xem như đạt thành ý đồ, có được lần giao dịch này làm tiền đề, ngày sau chỉ cần mang lực thần ngưu tiếp tục được thừa hưởng chỗ tốt từ những tài nguyên của hắn, tin tưởng quan hệ song phương sẽ ngày càng gần hơn, cuối cùng nghiêng hẳn về phía phá đạo hội. Thời gian gấp rút nên cũng không náng lại mang hoang sơn quá lâu Sau khi giải quyết xong mọi việc, tiểu tinh mở ra thời không môn. Lạc Nam cùng hai nữ tiến vào, rất nhanh đã trở về phòng của cầm dao nhã tại Ngân Thiên Thần Quốc. Bất quá ngoại trừ cầm dao nhã và họa thủy, lúc này trong phòng còn có một nam tử trung niên dáng vẻ nghiêm nghị, thân khoác bạch sắc trường bào, thân người trao thẳng. Không cần phải đoán, Lạc Nam cũng biết nam tử trung niên này là ai, liền chắp tay hành lễ. Gặp qua Ngân Thiên Quốc chủ tiền bối. Ngân Thiên Quốc chủ đánh giá nam nhân trẻ tuổi có giai thoại như truyền kỳ này Âm thầm tháng phục khí độ và phong thái của đối phương. Mọi chuyện ta đã nghe Ngân Giao nói qua, rất đa tạ tiểu hữu đã cứu nàng khỏi tay của loạn nhai thái tử. Ngân Thiên Quốc chủ chấp tay nói. Tiền bối đừng khách khí. Lạc Nam lập tức hoàng lễ. Ta và Giao Nhã chính là bằng hữu, hỗ trợ nhau là việc nên làm. Ngân Thiên Quốc chủ gật đầu, nhẹ nâng bàn tay, bên trong đó có một viên hạt châu nhỏ màu bạc trắng, kích thước chừng đầu ngón tay đang lơ lửng. Nhưng Lạc Nam lại ngửi thấy khí tức không gian cực mạnh từ viên hạt châu này, hiển nhiên đây cũng là một kiện pháp bảo không gian vô cùng cao cấp. Toàn bộ Ngân Thiên Thần Quốc hiện tại đã là vườn không nhà trống, tất cả sinh linh đều tin tưởng chẩm đồng ý tiến vào Ngân Thiên Châu, số lượng lên đến hàng tỷ người. Ngân Thiên Quốc chủ trịnh trọng nói. Tương lai của bọn họ, tất cả phụ thuộc vào hành động sắp tới của chúng ta. Lạc Nam hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn biến đến mức độ này Chỉ vì truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, hắn lần lượt khiến quá nhiều người, quá nhiều sinh mệnh liên lụy vào. Nhưng thân là nhân vật đứng đầu ngũ châu tứ vực, một đường trèo đến thành tựu như hiện nay, cục diện to lớn nào hắn chưa từng thấy qua. Vậy nên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, xô tan mọi áp lực, nghiêm túc hứa hẹn. Tiền bối xin cứ an tâm, nếu có chết ta cũng sẽ chết trước các vị. Hắn không cùng vọng cam đoan mọi kế hoạch đều sẽ thành công, ngược lại hắn chỉ có thể cam kết nếu gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ là người đối mặt trước tiên Ngân thiên Quốc chủ trong mắt loế lên một tia tán thưởng nam nhân nên có đảm đương như vậy khi ăn nói xui xẻo họa Thủy gắt giọng kế hoạch lần này chắc chắn thành công chốc l một khi ta thoát khỏi đảo quốc lúc đó trời cao mặt chim bay thiên hạ to lớn sợ gì nguy hiểm cũng hy vọng là như thế Lạc nam nở nụ cười lúc này hắn cũng không lo lắng cho An nguy của Ngạo Long kiếm thần và cuồng hổ kiếm thần hay nói đúng hơn là muốn lo cũng không đủ tư cách để lo bởi vì đó là hai vị thần đạo cảnh hậu Kỳ Một khi liên thủ có thể chống lại cả thần đạo viên mãn. Toàn bộ đạo quốc này, sợ rằng chỉ có một mình loạn hoàng vũ là đủ khả năng gây khó khăn cho đôi phu phụ đó. Ngoài loạn hoàng vũ, bất kỳ thần đạo cảnh nào tìm thấy hai người đều là đưa cổ cho chém. Có khi bọn hắn đang che giấu thân phận, tiêu giao tự tại ở một tử lâu nào đó trong đạo quốc không biết chừng. Tránh đêm dài lắm mộng, bắt đầu thôi. Ngân thiên quốc chủ trịnh trọng nhìn hắn. Được. Lạc Nam nhìn mấy nữ nhân mở miệng. Tạm thời các nàng vào trong luyện vũ giới, để ta và tiền bối hành động được rồi. Có chuyện gì phải lập tức gọi chúng ta ra. Chân mật căng dặn. Yên tâm, ta sẽ điều chỉnh luyện vũ giới ở trạng thái trong suốt, để tất cả các nàng đều có thể thấy rõ diễn biến bên ngoài. Lạc Nam nói. Mấy nữ nhân xem như an tâm, lần lượt tiến vào luyện vũ giới. Đi. Ngân thiên quốc chủ thân ảnh hóa thành một đạo ngân quan lao thẳng ra ngoài. Lạc Nam chân đạp kiếm độ càng khôn. Hai chân hóa thành từng luồng kiếm ảnh đuổi theo. Bản thân hắn còn chưa tin thông toàn bộ truyền thừa của Loạn phàm, tuy nhiên lúc này thật sự không có thời gian để rèn luyện, vì vậy thi triển còn chưa đạt mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng Ngân Thiên quốc chủ lại âm thầm kinh dị, phải biết rằng ông ta đã thi triển 2 phần 3 tốc độ của mình vậy mà vẫn bị Lạc Nam theo kịp, điều này chứng minh tốc độ của Lạc Nam đã có thể tiệm cận thần đạo cảnh thông thường. Băng qua bầu trời Ngân Thiên thần quốc, có thể chứng kiến toàn bộ thần quốc lúc này đều lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trúc phong hoa. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của nhân loại. Lẽ ra nên thu cả những kiến trúc này vào Ngân Thiên Châu, nhưng như thế sẽ gây ra động tỉnh khá lớn khiến người chú ý. Ngân Thiên Quốc chủ giải thích, "Trước đó ta đã bí mật khống chế hai tên mật thám do loạn đạo thần quốc cử đến giám sát." Lạc Nam âm thầm gật đầu, không hổ là người đứng đầu của một thần quốc, hành sự cực kỳ quả quyết và nhanh gọn, tiết kiệm được cho hắn không ít thời gian. Chớp nhanh, hai người đã bước đến một tòa cột trụ to lớn sừng sững giữa bầu trời. Chỉ thấy bên trên đỉnh đầu Vô vàn ngôi sao sáng trực chiếu rọi tinh thần chi lực dung hợp vào trong cột trụ, diễn hóa thành tầng tầng lớp lớp trận văn bao phủ không gian. Cột trụ này chính là một trong 12 trụ trận chi tâm duy trì chu tinh cấm không trận. Đứng bên dưới khí tức của một thần đạo cực phẩm trận pháp, Lạc Nam mới nhận ra mình nhỏ yếu đến mức nào. Dường như những trận văn kia nếu như dán xuống cũng có thể đem hắn trấn cho trọng thương. Trụ trận chi tâm này liên kết cùng ngàn vạn vì sao trên bầu trời thông qua phương pháp đặc biệt của huyển tượng thần quốc, hơn nữa còn được rèn đúc từ thiên ngoại vẫn thật Ngay cả mục tích toàn lực của thần đạo cảnh cũng rất khó phá hư được nó. Ngân Thiên Quốc chủ trầm giọng nói. Nhưng đã đến mức này, ta và ngươi chỉ có thể cố gắng hết sức. Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay, Đông Hoa cũng trở về cơ thể hắn hóa thành một hình xăm bỉ ngạn hoa nơi lồng ngực. Khiễn nhiên Lạc Nam quyết định sẽ toàn lực phá tan trụ trận chi tâm này. Ngay khi trụ trận chi tâm bị hủy, huyển tượng quốc chủ cũng sẽ cảm ứng được ngay tức khắc. Ngân Thiên Quốc chủ trầm giọng nói. Thời gian của chúng ta không nhiều cố gắng đào thoát càng xa càng tốt. Một vị thần đạo cảnh như hắn lúc này cũng đổ cả mồ hôi, tâm tình thẩn trương đến cực điểm. Ra tay thôi. Ngân Thiên Quốc chủ đề nghị. Tiền bối chờ một chút. Lạc Nam bước đến bên cạnh trụ trận chi tâm, cảm giác được bên trong có thần đạo quy tắc cường ngạnh gia cố. Chắc hẳn chính là thần đạo quy tắc của huyển tượng quốc chủ lưu lại. Hắn lập tức điều động bá đạo quy tắc và loạn đạo quy tắc dung hợp vào, đặt tay lên trụ trận chi tâm để quy tắc của mình chậm rãi thẩm thấu vào cuộc trụ, từ từ làm mềm thần đạo quy tắc của huyển tượng quốc chủ. Tuy rằng không thể hoàn toàn loại bỏ, nhưng khiến trụ trận chi tâm suy yếu được bao nhiêu đỡ hơn bấy nhiêu. tra tay, cùng nhau anh kích. Lạc Nam đề nghị. Được. Ngân Thiên quốc chủ hít sâu một hơi, trực tiếp xúc ra thần binh, Ngân Thiên Ấn. Tuy chỉ là thần binh hạ phẩm, nhưng đây đã là pháp bảo mạnh nhất của Ngân Thiên thần quốc rồi. Bí pháp huyết ngân thuật. Ngân Thiên Quốc chủ nghiêm nghị lên tiếng, tóc dài cuồng loạn, đôi mắt sáng rực, máu huyết trong cơ thể sôi lên sùng sục chuyển sang màu bạch ngân. Lúc này tu vi thần đạo của hắn nhảy vọt lên thêm một tiểu cảnh giới, từ thần đạo trung kỳ đạt đến thần đạo hậu kỳ. Hiển nhiên là quyết tâm cao độ. Sắc thế, chiến thế toàn bộ dung hợp vào Ngân Thiên ấn trong tay. Lạc Nam không cam lòng yếu thế, Lạc Hồng kiếm nâng lên, lục đạo luân hồi tâm mở ra, bát môn độn giáp kích hoạt. Khoảnh khắc đó, bá lực thét dung hợp vào thân kiếm. Quy kiếm tổ phù và oanh thiên tổ phù hiển lộ thần thông, hóa vũ bá thần thể với một vạn hành tinh điều động, 19 vị trí tôn pháp tướng cùng lúc mở mắt. Đông hoa hợp lực toàn diện cùng hắn, tu vi thiên đạo cảnh của hai người như chồng chất lên nhau, bị ngạn hoa nở rộ lan tràn khắp thân kiếm. Bá thế, chiến thế, kiếm thế, sát thế, tất cả đều đã huy động. Cảm nhận được khí thế của Lạc Nam, ngân thiên quốc chủ thoáng trùng mình. Quy lực này vượt xa thiên đạo cảnh viên mãn, đã có thể chống lại thần đạo cảnh Yêu nghiệp A. Ngân Thiên Quốc chủ ánh mắt sáng ngời, nhân vật như vậy mới xứng đáng để nữ nhi của hắn đi theo. Phá. Cả hai người cùng lúc gầm lên. Ngân Thiên Quốc chủ toàn lực nện ra Ngân Thiên Ấn. Lạc Nam hai tay nắm chặt chui kiếm, ngửa đầu gầm thét. Tị thần. Con đường bá chủ chương 2835 chư thần chi nộ. Loạn đạo thần quyền. Ngay khi thần tị và Ngân Thiên Ấn toàn lực đánh ra. Lạc Nam và Ngân Thiên Quốc chủ lại cùng lúc nghe được một tiếng cười găng lạnh lẽo. Thân ảnh loạn hoàng vũ như bước ra từ ác mộng, hai quyền cùng lúc banh tạc, loạn đạo quy tắc cường hành cùng với bi thế thần đạo viên mãn bùng nổ tàn phá mà đến. Trăng rắc. Trong ánh mắt kinh hải của Lạc Nam cùng Ngân Thiên Quốc chủ, một kiếm thần tị và Ngân Thiên Ấn của bọn hắn bị nghiền thành hư ảo. Loạn đạo thần quyền vẫn tiếp tục lao đến muốn trấn sát hai người. Trong thời khắc nguy cấp, Ngân Thiên Quốc chủ chỉ có thể nâng lên Ngân Thiên ấn đón đỡ thần chiến giáp bất Hữu kinh văn. Một bộ giáp vàng rực rỡ kích hoạt bao trùm toàn thân Lạc Nam, mà bên trên lớp chiến giáp còn có thêm bất Hữu kinh văn thảm nạm chằng chịt. Phốc. Nhưng dù là như thế, trước sức mạnh toàn lực của thần đạo viên mãn, cả hắn và Ngân Thiên quốc chủ đều điên cùng thổ huyết, như diều đứt dây bị đánh bay. Trăng rắc. Ngân Thiên ấn xuất hiện vết trạng nứt, một kiện thần đạo bảo trung phẩm như nó không thể chống nổi mục kích của Loạn Hoàng Vũ. Mà ở bên cạnh, vạn cổ bất hủ thân của Lạc Nam đã ẩm đạm Thần chiến giáp cũng bị đánh đến hao sạch lực lượng, phải ẩn vào bên trong cơ thể. Làm sao có thể? Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh. Loạn Hoàng Vũ, ngân thiên quốc chủ cũng siết chặt nắm đấm. Kế hoạch lần này bí mật như vậy, thực hiện nhanh chóng một cách gọn gàng dứt khoát, không ai biết cầm dao nhã là cùng một phe với Lạc Nam, vậy tại sao Loạn Hoàng Vũ có thể đánh hơi kịp thời xuất hiện ngăn chặn bọn họ? Không để hai người khó hiểu quá lâu, thiên không liền lấp lé vô số ngôi sao xoay thành hình tròn vô cùng kỳ ảo. Ở giữa biển sao, một nam tử với diện mạo tuyệt mỹ đạp trăng mà đến, tất cả các vì sao đều nịnh nọt vây quanh hắn, chúng nó như những ánh mắt của hắn. Nam tử này thân khoát trường bào màu trắng, hai mắt nhắm chặt nhưng lại như có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, soi rọi luân hồi vạn kiếp. Viễn tượng quốc chủ, thì ra là ngươi ra tay. Ngân thiên quốc chủ sắc mặt tái nhật. Viễn tượng quốc chủ ung dung rợt đầu, mặc dù đại đa số thành viên của phá đạo hội đều được nữ nhân khó chơi kia che giấu hành tung. Nhưng lần này mấy đứa trẻ đến từ đạo địa lại trợ giúp không ít công sức. Khốn kiếp! Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Ngàn tính vạn tính, lại quên mất sự tồn tại của huyển tượng quốc chủ. Đây chính là một trong những nhân vật có khả năng thôi diễn thiên cơ cường đại nhất dưới vòng trời này, lão ta không cần dò thám thiên cơ về mình, mà chỉ cần thông qua đám người lâm thiên, võ Long là đã có thể xác định vị trí của mình. Hai người đã sẵn sàng đi chết. Loạn hoàng vũ nhất nét cười găng, nhìn Lạc Nam nói. Chủ đoạn giao ra truyền thừa của vô minh mộ địa, chẳng có thể để ngươi toàn thay. Đi! Ngân Thiên Quốc chủ bất chật đem Ngân Thiên Châu ném về phía Lạc Nam, nghiêm nghị gầm lên. Toàn lực bỏ trốn, để ta giúp ngươi cầm chân bọn chúng. Bằng vào ngươi! Loạn hoàng vũ hừ lạnh một tiếng, loạn đạo lĩnh vực bá đạo ép xuống. Phốt! Ngân Thiên Quốc chủ một lần nữa thổ huyết, thân thể bị loạn đạo lĩnh vực trấn áp ở trên mặt đất. Trên lệch thực lực quá xa. Một thần đạo trung kỳ như hắn không phải đối thủ của thần đạo viên mãn. huống hồ trước đó Loạn Hoàng Vũ và huyển tượng quốc chủ cũng đã cố tình chờ đợi ngân thiên quốc chủ và Lạc Nam tiêu hao lực lượng cho một kích mạnh nhất, khiến hai người suy yếu rất nhiều rồi. Lạc Nam cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh đang đè nặng trên toàn thân mình, sức mạnh toàn lực của một vị thần đạo viên mãn quá mức khủng bố, khiến hắn ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Loạn Hoàng Vũ không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả của đạo quốc. Hết cách rồi. Lần này phản vệ nặng đến cỡ nào cũng phải chấp nhận trả giá. Lạc Nam trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn đã quyết định vận dụng đến nhịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt đã từ lâu vẫn chưa dùng đến. Hắn muốn xóa sổ loạn hoàng vũ khỏi phiến thiên địa này. Đương nhiên có thể làm được hay không, trả giá đến mức độ nào thì Lạc Nam vẫn chưa thể xác định. Nhưng đây chính là phương pháp duy nhất để tìm đường sống trong chỗ chết vào lúc này. Hoặc chăng nếu hắn có chết đi, cũng có thể cho những người tin tưởng hắn, bị hắn liên lụy một lần công đạo. Hắn đã làm hết sức có thể rồi. Nhưng mà, biến cố đột ngột phát sinh. Xuyệt! Một luồng đao kiếm vô hình bất chợt ập đến, tốc độ nhanh đến mức hai vị thần đạo cảnh không kịp ngăn cản. Ngao, trống! Long hổ trích cào, kinh thiên động địa, văn tạc thẳng vào trụ trận chi tâm. Đùng! Trước công kích như vậy, trụ trận chi tâm liền như cột đá bị nghiền nát, vô số khối đá bay tán loạn. Âm âm âm! Toàn bộ chu tinh cấm không trận trên bầu trời trở nên hỗn loạn. Ở ngay vị trí trên đỉnh đầu đám người hiện ra một vết nước lớn. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này như thấy được một tia hy vọng, vội vàng thu liễm nghịch thế thần thông đang âm thầm ngưng tụ. Cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần trong bóng tối lao vọt ra, một người thi triển hắc hổ đao trảm, một người chém ra bạch long kiếm khí nhắm thẳng trực diện loạn hoàng vũ. Hai con chuột rốt cuộc xuất hiện. Ánh mắt loạn hoàng vũ lế lên một tia ngoan lệ. Hiện thân đi. Ha ha, thật là náo nhiệt. Từng tiếng cười sang Chỉ trong thoáng chốc, đã có đến 10 cổ khí tức thần đạo cảnh hàng lâm mà đến, người yếu nhất cũng là thần đạo trung kỳ. Thiên viên quốc chủ, thiên hoàng quốc chủ, dạ thiên quốc chủ, đại tượng quốc chủ, trấn linh quốc chủ, tàn độc quốc chủ, thanh phong quốc chủ, bách mục quốc chủ, ma thi quốc chủ, cương nham quốc chủ. 10 vị thần đạo cảnh khí thế như đại hồng thủy vô thiên cái địa, phong tỏa bốn phương, đem cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần bao vây triệt để. Thần phục đạo quốc hoặc chết. Loạn hoàng Vũ tự tinh vô hạn cực kỳ khí vách nhìn phu phụ kiếm thần và đao thần lên tiếng. Ha ha ha, xé rách cái lòng chim này của các ngươi, phu phụ chúng ta cũng có viện binh mà. Cùng hổ đao thần ngửa đầu cười sảng khoái. Như cảm ứng được điều gì, đồng tử của các vị quốc chủ cùng lúc co rụt lại. Đạo quốc kinh người quá đáng, xem đạo địa chúng ta là trốn không người sao. Một thanh âm hờ hững lại điềm tĩnh theo gió tràn lan như tiên âm phủ xuống phàm trần. Đây, ngân thiên quốc chủ nghe thấy giọng nói này, thân thể run lên kịch liệt, hai mắt đỏ lên Chỉ thấy một vị Mỹ phụ nhân cung tranh xanh mướt tóc dài búi cao, khuynh quốc khuynh thành, thanh lãnh như băng đạp trên từng dây đàn băng qua thiên địa mà đến. Cầm di. Ngân thiên quốc chủ vô thức thốt lên mang theo đầy nhung nhớ. Hiển nhiên Mỹ phụ nhân vừa hàng lâm chính là thiên âm đạo chủ, một trong ba vị đạo chủ của độ đạo môn. Nàng vừa xuất hiện, một loại âm thanh phiêu phù vô hình lặng lẽ vang lên thẩm thấu mà xuống. Vậy mà có thể thông qua thanh âm chữa trị các vết thương trên người của Ngân Thiên Quốc Chủ và Lạc Nam, khiến bọn họ cảm giác như được tắm mình trong dòng suối ấm áp, thanh tẩy cả cơ thể và linh hồn. Phong tỏa đạo quốc, lại còn ép nhi tử của chúng ta phải dùng đến thủ đoạn giữ mạng, rốt cuộc các ngươi có âm mưu gì? Có tiếng cầm phẫn nộ chấn động thiên không, một tòa địa ngục đen kịch khổng lồ che phủ trời đất, cường hoành nền thẳng vào Chu Tinh Cấm Không Trận. Vành! Chu Tinh Cấm Không Trận vừa mới bị xé rách nay lại nên đón phải một đòn này xém chút liệt tại chỗ Chỉ thấy một vị nam tử trung niên lưng hùng vai gấu, ánh mắt hung tàn vắt theo một tòa địa ngục nặng như thế giới trên vai hàng lâm mà đến. Hắn chính là luyện ngục đạo chủ của chân võ thần cung. Xèo xèo xèo xèo. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thanh âm từng luồng, từng luồng trận văn bị ăn mòn, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang tiêu tan nhanh chóng. Một loại độc khí vô hình thẩm thấu vào chu tinh cấm không trận, độc khí này mang theo độc thần quy tắc có thể ăn mòn tất cả. Chỉ trong thoáng chốc Chú tinh cấm không trận đã rách nát không gì tả nổi. Sinh tử chi môn mở ra, độc khí lượng lờ hóa thành làng khói, từ trong đó là một nam tử âm nhu, với mái tóc nửa đen nửa trắng, bờ môi nhợt nhạt lặng lẽ xuất hiện. Đây chính là nhân vật đang ra tay bào mòn chu tinh cấm không trận, dị hành đạo chủ của đạo hành điện. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Bầu trời bỗng hiện ra một bức tranh phong cảnh, trong tranh là thế ngoại đào viên, chim cầm tẩu thú sống động như thật. Một vị nam tử khôi ngô tuấn tú có vẻ tùy ý nằm trên võng tre tận hưởng không khí an bình bên trong tranh vẽ, nhưng ánh mắt của hắn lại đâm thủng không gian, khóa chặt toàn cảnh đạo quốc, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hả nữ nhi bảo bối họa thủy của ta ra, bằng không. Thanh âm vừa dứt, hắn cũng từ trong bức tranh nhảy vọt ra ngoài, một lần trực tiếp xuất hiện trước mặt toàn trường, một ngón tay điểm lên bầu trời, hàng nghìn tia thần đạo quy tắc bắn ra khắp nơi, chúng nó như những đường nét của cọ vẽ. Vậy mà tự động vẽ lên vô vàng quân đội hung thần ác sát đứng sau lưng nam tử tuấn tú này. Thanh thế chấn động khắp càng khôn. Sang bằng đạo quốc. Họa thần đạo chủ bá khí nói. Bốn vị đạo chủ đến từ tứ đại thế lực của đạo địa gián lâm. Thiên âm đạo chủ, luyện ngục đạo chủ, dị hành đạo chủ và họa thần đạo chủ. Bọn hắn tuy rằng chỉ có bốn người nhưng lại mang đến áp lực cực lớn lên toàn bộ thần đạo cảnh đang có mặt của đạo quốc. Bởi vì ai cũng biết bên cạnh bốn vị đạo chủ này vẫn còn đó tám vị đạo chủ khác vẫn chưa lộ diện. Tứ đại thế lực ở đạo địa, mỗi thế lực có đến 3 vị đạo chủ, một khi toàn bộ hàng lâm, đây chính là 12 vị đạo chủ hàng đầu. Hơn nữa rất nhiều đạo thống và thế lực khác ở đạo địa cũng sẵn sàng được tứ đại thế lực hiệu triệu mà đến. Xử lý không tốt, cục diện này chính là hai đại khu giao chiến, sự kiện đủ để chấn kinh toàn bộ nguyên giới. Loạn hoàng vũ hít sâu một hơi đè nén phẫn nộ trong lòng. Hắn biết vào những thời khắc như thế này cần phải hành động theo lý trí, liền trầm giọng nói ra: "Đây là vấn đề nội bộ của đạo quốc, sau khi giải quyết xong chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích hợp lý." Chỉ là hắn vừa mới dứt câu, Lạc Nam đang nằm dưới đất vội vàng mở ra Âm Dương Nguyệt hồn nhãn chiếu sáng bầu trời. Từ Âm Dương Nguyệt hồn nhãn, một luồng hình chiếu hiện ra khung cảnh Võ Lân, Võ Long, đôi sông sinh huynh đệ của đạo hành điện bị tra tấn thê thảm, mà hắn chính là người đích thân giải thoát cho bọn họ. Chưa dừng lại ở đó, Hắn còn chiếu thêm cảnh tượng loạn nhai định cường thế ra tay ức hiếp cầm dao nhã khi nàng vừa tiến vào loạn thần đô, mà hắn cũng là người đã cứu cầm dao nhã. Tiểu tử này thật lanh lợi. Cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần âm thầm gật đầu tán thưởng. Lạc nam làm như vậy chính là muốn lôi kéo đồng minh. Ít nhất chưa cần biết nguyên nhân sâu xa bên trong, việc hắn lần lượt cứu giúp hậu nhân của mấy vị đạo chủ thoát khỏi hiểm cảnh, thoát khỏi sự lộng quyền của loạn đạo thần quốc là sự thật. Quả nhiên khi nhìn thấy mấy cảnh tượng này, Luyện Ngọc đạo chủ cùng vị hành đạo chủ đã nổi giận đùng đùng, ánh mắt lăng lệ khóa chặt loạn hoàng vũ. Đây chính là lời giải thích mà ngươi nói sao? Nhi tử của bọn hắn kém chút bị sư hồn, đây chính là sỉ nhục vô cùng to lớn. Rõ ràng là đạo quốc chủ động mời nhi tử của bọn hắn đến tham gia Long Phượng võ hội, kết quả toàn bộ vô duyên vô cớ lại trở thành tội nhân, cường giả của loạn đạo thần quốc càng là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ cường ngành bắt giữ, tra tấn hành hạ, thậm chí còn muốn tiến hành sư hồn. Đặt vào thân phận của người làm phụ thân, Chứng kiến nghi tử của mình gặp chuyện như vậy, thử hỏi làm sao có thể không phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, luyện ngục đạo chủ đã trực tiếp bắt lấy địa ngục trên vai lao vọt xuống, đền thẳng vào đầu một đám quốc chủ mà chẳng kiên nể gì. Mà dị hành đạo chủ cũng đã mở ra sinh tử chi môn, bên trong đó chính là độc hải và tử hải đang điên cùng dung hợp hóa thành từng con sóng thần như có thể hủy thiên diệt địa, bồ ạc lao vọt ra, muốn nhấn chìm ngàn vạn dặm đạo quốc. Thần đạo cảnh vừa mới ra tay đã là kinh thiên động địa, quỷ thần sầu thanh thế không gì cản nổi sảng khoái. Ngạo Long kiến thần cùng cùng hổ đao thần hưng phấn cười dài. Có thêm đồng minh Lâm thời cường đại, bọn họ tạm gác đi ý định bỏ chạy, ngược lại muốn ở lại kiếm giết một phen đến trời long đất lỡ. Thiên Âm đạo chủ im lặng không nói tiếng nào, nhưng nàng hành động lại càng khiến cho người khác phải trùng mình. Một khối đạo một lệnh bài hiện ra trong tay, mặt sau của đạo một lệnh có khắc hai chữ: "Chiến lệnh". Thiên Âm đạo chủ lặng lẽ kích hoạt đạo một lệnh bài, hai chữ "Chiến lệnh" sáng trực lên kinh động toàn bộ đạo thu ở nơi xa xôi. Thanh âm của nàng vang vọng thấp chốn. Độ đạo môn sẵn sàng cùng đạo quốc khai chiến. Con đường bá chủ, chương 2836, không ai đủ tư cách. Đừng đến đạo quốc chúng ta làm tràng. Đối mặt với địa ngục khổng lồ do luyện ngục đạo chủ nệnh xuống, một thân ảnh lực lượng từ hàng ngũ đạo quốc lao vọc lên thiên không. Cơ thể của hắn nhanh chóng hóa thành một vị thần khổng lồ, làn da được cường hóa dữ dội hóa thành những lớp nham cương đỏ rực lấp lánh đến chói mắt. Đây chính là cương Nam quốc chủ, một trong những vị thể thần đạo mạnh nhất đạo quốc, sở hữu Nam cương thần thể. Lúc này, cương Nam quốc chủ dùng chính nham cương thần thể của mình nên đón toàn bộ địa ngục cùng bão đang trấn xuống. Đùng! Không gian băng liệt, toàn bộ phạm vi ngân thiên thần quốc như sắp bị sang bằng thành bình địa trước sự va chạm của hai vị thể thần đạo. Luyện ngục đạo chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy thế công của mình như dán vào một tòa pháo đài bất khả xâm phạm. Còn cương nham quốc chủ cũng là toàn thân chấn động. Và địa ngục kia vậy mà khiến nhanh cương thần thể của hắn phát rung, bên trong thể nội rung lắc dữ dội. Các mô thần tướng, vệ độc thuật. Bên cạnh đó, tàn độc quốc chủ cũng không chịu thua kém hai tay mãnh liệt kết ấn. Sau lưng hắn hiện ra một vị trí tôn pháp tướng có hình dạng như một con cốc ghẻ to lớn đứng bằng hai chân, làn da nhầy nhũa bao trùng bởi vô số khuôn miệng rộng bên trên như những lỗ thủng khiến người khác tê dại cả da đầu khi nhìn vào. Vệ độc thuật được triển khai, các mô thần tướng mở ra vô số cái miệng rộng trên mi Điên cùng thôn nạp tử độc hải do dị hành đạo chủ đánh ra, nuốt chững lấy tử độc hải không để nó nhấn chìm lãnh thổ đạo quốc. Hừ. Thấy hai tên quốc chủ đứng ra ngăn cản, luyện ngục đạo chủ cùng dị hành đạo chủ càng thêm thịnh nộ. Biết rằng nhân số hiện tại của mình quá ít so với địch nhân, cũng liền trực tiếp thông qua lệnh bài truyền âm về đạo địa. Đạo hành điện cùng chân võ thần cung sẵn sàng khai chiến với đạo quốc. Giết. Họa thần đạo chủ ánh mắt hiếp lại, một tay nhẹ nhàng phất xuống sát Ngàn vạn quân đội được tạo thành từ thần đạo quy tắc đứng sau lưng ông ta như có được linh tính, bọn hắn ngửa đầu gầm giống, vậy mà có thể bạo phát ra cả quân thế, sát thế và chiến thế không thua kém gì quân đội tinh nhuệ hàng đầu, điên cùng lao xuống tấn công một đám quốc chủ. Đủ rồi. Bách một quốc chủ cùng ma thi quốc chủ gầm lên một tiếng. Thần một sâm lâm. Bách một quốc chủ một tay đặt xuống lòng đất. Khoảnh khắc đó vạn dặm xung quanh được một thần chi lực và một thần quy tắc dung hợp vào. Thảm thực vật sinh sôi nảy nở tạo thành một khu rừng trong nháy mắt ẩn chứa vô vàng nguy hiểm như gai nhọn, dây leo, đại thục chọc trời, hoa ăn thịt người có khả năng công kích. Thần một xâm lâm trở thành hiểm địa ngăn chặn quân đội hùng hậu do họa thần đạo chủ vẽ ra, khiến vô số quân sĩ chết thảm giữa rừng rậm. Ma thi quốc chủ thi triển ma thi kết giới, triệu hoán ra một đội ma thi quân đội do cương thi tạo thành, lại sở hữu ma thần lực lao vào ngênh chiến tổng lực giữa thần một xâm lâm. Xong quân chém giết kịch liệt, họa thần đạo chủ lại lạnh lùng vẽ ra vô số thiên thạch dán xuống khu rừng, sang bằng toàn bộ thần một sâm lâm, thiêu đốt hàng loạt ma thi quân đội. Chỉ vài đợt va chạm, một nửa lãnh thổ của ngân thiên thần quốc đã biến hóa hoàn toàn, thành chiến trường đầy khốc liệt. Khiếp! Lạc Nam nhìn mà hải hùng khiếp phía, quyền lực của các vị thần đạo cảnh thật sự quá mức kinh khủng. Có thể nói là lật tay là tạo ra vô vàng sinh linh mô phỏng, úp tay là triệu hoáng thiên tai hàng lâm chỉ mới có vài vị tham chiến đã tạo nên quy mô tàn phá như thế này, nếu như toàn bộ đạo địa và đạo quốc toàn diện khai chiến, kết cục thật sự không dám tưởng tượng. Dừng hết lại cho trẫm. Loạn Hoàng Vũ ngữ đầu nổ rống, loạn đạo lĩnh vực được ông ta kích hoạt toàn lực, bao trùng toàn bộ chiến trường. Khoảnh khắc đó quyền năng của một vị thần đạo viên mãn được thể hiện vô cùng rõ ràng, khi loạn đạo lĩnh vực quét qua, nó liền khiến toàn bộ thần đạo quy tắc của những người khác trở nên hỗn loạn, dọn dẹp sạch sẽ. Nào là thần lâm, nào là quân đội Đạo là thiên thạch, độc tố, tất cả ở trong loạn đạo lĩnh vực đều trở nên hỗn loạn, phân tán, cuối cùng là toàn bộ tiêu tan. Trước bi thế của loạn hoàng vũ, toàn bộ hiện trường hỗn loạn trở nên lặng im trong thoáng chốc. Loạn hoàng vũ căng mắt nhìn lên bầu trời, nơi có những ánh mắt khác đang dõi theo cục diện. Rõ ràng các vị thần của đạo địa sau khi nhận được tín hiệu đã băng cắt không gian hàng lâm mà đến, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu tình hình càng trở nên căng thẳng. Tất cả người ở đây đều cảm giác được khí tức kinh khủng của bọn họ, trong đó còn rất nhiều đại năng chưa thật sự ra tay. Toàn chức đạo chủ, lập thể đạo chủ, thi thần đạo chủ, cửu hành đạo chủ, thậm chí cả vực thần đạo chủ. Chẩm sẽ thả tự do hết cho tất cả người của đạo địa, tổn thất tinh thần và thể chất của các hậu bối, chẩm cũng sẽ bồi thường, chẩm đồng ý trả cho đạo địa một cái giá xứng đáng. Loạn hoàng vũ hít sâu một hơi. Chẩm chỉ muốn giữ lại tên tiểu xuất sinh họ lạc kia mà thôi. Thanh âm vừa dứt Ánh mắt của tất cả đều vô thức nhìn về phía Lạc Nam. Loạn hoàng vũ phất tay, trong nháy mắt đã cướp được loạn vũ giới trên người hắn. Từ trong loạn vũ giới, hắn cường ngạnh phóng xuất tất cả mọi người ra ngoài. Phụ thân, võ Long võ lân, song sinh huynh đệ các loại đều nhau nhau chạy về phía bên cạnh các vị đạo chủ của hai thế lực. Khi hồng nhan, lâm thiên cũng trở về bên cạnh các vị đạo chủ của tam đạo môn. Chỉ có họa thủy, cầm dao nhã, chân mật và khương lê là vẫn khư khư đứng bên cạnh lạc Nam Nữ nhi bảo bối không sao chứ. Họa thần đạo chủ lập tức lo lắng không giấc hạ người rơi xuống, xem xét họa thủy từ trên xuống dưới. Cầm di cũng lặng lẽ rơi xuống đứng bên cạnh cầm dao nhã. Lão cha, ngươi còn không hiện thân, muốn nhìn nữ nhi bị ức hiếp chết sao? Chân mật nổi nóng giậm chân quát. Trăng rắc. Không gian sụp đổ, một tên nam tử thô kệt mặc áo da thú đạp không bước ra, thanh âm hùng hùng nói. Yên tâm đi, có ông già ngươi ở đây, để xem ai dám khi dễ nữ nhi của ta. Chân võ đạo chủ của chân võ đạo thống, là cường giả mạnh nhất của chân võ thần cung, một vị thể thần đạo hậu kỳ. Khương Lê cũng liếc xéo mắt nhìn về một tiếng không gian. Chỉ thấy nơi đó có khí tức âm dương hòa cùng ngũ hành luôn phiên chuyển động như một dòng trường hà. Bên trong dòng chảy trường hà, một lão già tóc hoa râm thả người trôi nổi giữa dòng nước, ánh mắt tùy ý liếc về phía nàng gật cù. Không bị thương là tốt rồi. Đạo hành điện chủ, đệ nhất cường giả của đạo hành điện, phụ thân của Khương Lê. Từng nhân vật tai to mặt lớn của đạo địa đều ở nơi này, áp lực của bọn hắn mang đến khiến ngay cả loạn hoàng vũ, thiên viên quốc chủ, thiên hoàng quốc chủ đám người cũng cảm thấy áp lực. Hậu bối của các vị đều không sao cả, chẳng chỉ bắt giữ họ lạc kia, sẽ không đụng đến bọn hắn. Loạn hoàng vũ trầm giọng nói. Hiển nhiên ông ta cũng hy vọng đạo quốc và đạo địa khai chiến. Không phải là ông ta sợ, nhưng ông ta không muốn lưỡng bại câu thương để đạo vực và đạo hải nhân cơ hội ngư ông đắc lợi mà thôi. Các vị tiền bối đừng nghe lão cậu này hứa hẹn lung tung, hắn ta vì lợi ích ngay cả muội muội ruột còn từ bỏ, làm sao đáng tin cậy. Lạc Nam lớn tiếng nói ra. Một khi chiếm được truyền thừa thiên hạ đệ nhất kiếm thần trên người ta, lúc đó thực lực của ông ta sẽ vượt xa các vị, với lòng dạ có thù tất báo, chắc chắn sẽ tìm các vị tính sổ. Lời vừa nói ra, đồng tử của các vị đạo chủ đều co lại. Truyền thừa thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Họa thần đạo chủ nhìn Lạc Nam vút cầm. Tiểu tử ngươi đã được vô minh mộ địa tán thành. Không sai, đó là lý do loạn hoàng vũ luôn muốn bắt ta để chiếm đoạt. Lạc Nam lập tức đáp. Câm miệng. Loạn hoàng vũ phẫn nộ hướng về phía hắn tung một chưởng. Khen. Cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần ngăn chặn ở trước mặt bảo vệ. Đa tạ hai vị tiền bối trưởng nghĩa. Lạc Nam cảm kích, cố gắng vận sức đứng lên. Tiểu tử, hiện tại ngươi là miếng mồi ngon của các phương cường giả A. Cùng hổ đao thần nghe răng nói. Lạc Nam âm thầm cười khổ, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Dù sao thì giao tình giữa hắn và mấy thế lực ở đạo địa cũng không phải sâu đậm, hắn rất lo lắng mấy vị đạo chủ sau khi tiếp về hậu bối sẽ bỏ qua hắn mặc kệ, cho nên chỉ có thể biến mình thành con ngồi có sức hấp dẫn, đem việc truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần nói ra. Quả nhiên truyền thừa rất có trọng lượng, chỉ nghe dị hành đạo chủ nhất mép. Truyền thừa tốt như vậy tại sao không thuộc về đạo địa chúng ta, mà phải giao cho đạo quốc? Nói không tệ. Nếu để loạn hoàng vũ nhận được loạn đạo kiếm quyết trong truyền thuyết kia, e rằng chúng ta đều không phải đối thủ của y. Thi thần đạo chủ gật cù. Đến lúc đó nếu y nổi lên giả tâm xâm lấn đạo địa, vậy thì thật sự phiền toái a Các ngươi, cái tráng loạn hoàng vũ nổi gân xanh, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Đạo địa này cũng đều là một đám não hồ ly, muốn xen vào tranh đoạt chén canh truyền thừa đây mà. Đúng lúc này, hiên viên quốc chủ lại lạnh lùng nói. Ta biết các vị ai cũng không muốn truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm thần rơi vào tay phương còn lại, vậy chi bằng cùng nhau đem nó hủy diệt." Lạc Nam biến sắc, tên khống hiên viên quốc chủ này thật hiểm độc. Hiên viên quốc chủ âm thầm cười nhạt, ông ta vẫn luôn ngấp nhé vị trí đệ nhất của loạn đạo thần quốc, thâm tâm đương nhiên không muốn truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm thần rơi vào tay loạn hoàng vũ. Cho nên nhân lúc này mượn áp lực từ đạo địa đem đến, hy vọng có thể đem truyền thừa hủy đi. Đây cũng là điều cực kỳ có lợi đối với đạo quốc, bởi vì một khi làm như thế hắc nào đạo địa hợp sức cùng đạo quốc giết chết Lạc Nam, trực tiếp đắc tội luôn với phá đạo hội. Loạn Hoàng Vũ đương nhiên nhận ra ý đồ của Hiên Viên Quốc chủ, nội tâm cực kỳ tức giận nhưng lại không thể mở miệng phản bác. Bởi vì ông ta cũng biết đây là phương pháp giải quyết có lợi nhất cho đạo quốc vào thời điểm này. Quả nhiên sau khi nghe Hiên Viên Quốc chủ đề nghị, trong mắt vài vị đạo chủ hiện lên vẻ thỏa hiệp. "Phụ thân ngươi tuyệt đối không thể." Hỏa Thủy kéo ống tay áo họa Thần đạo chủ nói. "Thắng là ý trung nhân do ta tuyển chọn." Không thể để hắn chết. Ý Trung Nhân Ánh mắt họa thần đạo chủ liền trở nên giận dữ, khí chất nho nhã của thư sinh hoàn toàn biến mất, thay vào đó liền hung hăng trừng trừng lạc nam gầm lên. Giám đoạt nữ nhi bảo bối của bổng tọa. Tiểu tử ngươi đáng chết. Phốc Lạc nam xém chút phun ra ngoài một ngụng. Nhìn dáng vẻ của họa thần đạo chủ đối với họa thủy, rõ ràng là một tên cùng nữ nhi. Đáng ghét. Họa thủy không ngờ phụ thân mình lại phản ứng như vậy, gò má đỏ ứng lên. Hắn đã cứu ta, tuyệt đối không cầm dao nhã truyền âm cho cầm di. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cầm di bình thẳng trong trẻo đáp. Phụ thân, hắn là bằng hữu của chúng ta. Chân mật cùng Khương Lê cũng gấp gáp vì lạc nam ra mặt. Tiểu tử này không tệ lắm, kêu hắn gia nhập chân võ thần cung, lão tử sẽ bảo hộ hắn. Chân võ đạo chủ ngạo nghệ tuyên bố. Hừ, chỉ cần ngươi gia nhập đạo hành điện, bổn điện chủ hôm nay mang ngươi rời khỏi đây. Đạo hành điện chủ cũng trắng trợn chiêu mộ Lạc Nam ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm lại cực kỳ căm tức. Cái cảm giác bản thân mình không thể làm chủ vận mệnh của mình, phải mặc cho người khác bày bố như thế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Dù đã đột phá thiên đạo cảnh, dù đã tiếp nhận truyền thừa của loạn phàm, nhưng bên dưới thần đạo cảnh hắn vẫn chỉ là con kiến hôi. Thân phận của hắn quá đặc thù đến mức các phương cường giả không dám tự tiện đứng ra bảo vệ hắn, ngược lại đều đòi hỏi và yêu cầu vượt qua khả năng đáp ứng của hắn. Nếu các vị đã không thể thương lượng... Vậy giết hắn là giải pháp tốt nhất đúng không? Thiên viên quốc chủ nở nụ cười nham hiểm. Dù sao nội tình đạo giới chúng ta hùng hậu, các vị cũng không cần sợ phá đạo hội giám sông vào trả thù chứ. Thanh âm vừa dứt, thiên viên quốc chủ quyết đoán động thủ. Thần đạo quy tắc đầy trời tập hợp thành thần đạo kiếp lôi, sắc phạt quyết đoán dán thẳng xuống đầu lạc nam. Không thể. Họa thủy, chân mật mấy nữ thép lên thất thanh. Nhưng vào thời thắc này... Các nàng lại giật mình phát hiện tiếng thép của mình lại hoàn toàn động lại trên vành môi, không thể phát ra dù chỉ một thanh âm rất nhỏ. Mà không chỉ các nàng, thời gian, không gian, vạn vật lúc này đều như bị ngưng động. Giữa bầu trời, hư ảnh một vị nữ nhân khiến tất cả đều phải tự tin mặt cảm hiện ra, nâng lên cánh tay trong tà áo bào rộng thùng thình. Đầu ngón tay tinh xảo thong dài như xảo đoạt thiên công dũi ra điểm xuống. Hoành! Thần đạo kiếp lô do hiên viên quốc chủ tiểu hoang liền phân tán thành hư vô trước đầu ngón tay nhẹ nhàng đến cực điểm này. Các vị thần đạo cảnh khó khăn ngẩn đầu nhìn lấy thân ảnh đó. Kinh diễm, kính sợ, đệ trọng, căm giận, thán phục, tự tin, đủ mọi cảm xúc cùng lúc sinh ra dù tâm cảnh bọn hắn đã sớm vững vàng như bàn thạch. Đôi mắt cao quý hơn cả thế giới này hờ hững quét ngang toàn trường, giọng nói ngạo thị chúng sinh nhàn nhạt vang lên. Mạng của hắn, không ai đủ tư cách định đoạt. Con đường bá chủ Chương 2837, Đạo Quốc Vô Lực Mạng của hắn, không ai đủ tư cách định đoạt. Nghe thấy loại thanh âm có vẻ hờ hững nhưng lại bao che đến cực điểm này, thân thể lạc nam vô thức trung rảy, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời nơi thân ảnh kia đang ngự trị. Mới vài phút ngắn ngủi trước, hắn nhìn thấy họa thủy, cầm dao nhã mấy nữ trở về bên cạnh các trưởng bối của mình, trở về thân phận thiếu thần nữ cao quý có được đại thế lực hùng mạnh phía sau che chở, bản thân hắn thì lại cố gắng tìm cách cầu sinh giữa những cường giả thực lực áp đảo Ngay vào thời khắc thiên viên quốc chủ động thủ, trong đầu hắn đã nảy ra ý định điên cùng, đó chính là kích hoạt nghịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt cùng đối phương đồng quy vu tận. Dù chết, hắn cũng phải chết một cách có tôn nghiêm, có ý nghĩa, để tất cả thần đạo cảnh ở đây không kể nào dám xem thường hắn, dám định đoạt tính mạng của hắn. Nhưng mà nàng đã xuất hiện, nàng lại lần nữa vì hắn mà ra mặt. Cái trường hợp này khiến nội tâm hắn phản ứng mãnh liệt hơn rất nhiều so với thời điểm nàng cứu hắn từ dưới sự phẫn nộ của giới linh năm đó. Bởi lẽ đối với giới linh, hắn đã phạm sai phạm nên bị trừng trị, còn đối với một đám thần đạo cảnh ở đây đơn giản là vì hắn không đủ mạnh, không đủ khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Vài lần nàng vì hắn ra tay, chẳng biết từ bao giờ đã vô tình xóa đi những tia tức giận, những giọt quán trách cuối cùng nơi linh hồn sâu thẳm của hắn còn động lại sau thời điểm nàng bá đạo cướp đi hai tiểu nữ nhi bảo bối khỏi vòng tay hắn. Dù không phải lần đầu nhìn thấy nàng, nhưng lúc này đây, hắn lại phát hiện nàng đẹp đến kỳ lạ, nàng như ánh sáng nơi cuối đường hầm mang đến hy vọng. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Lạc Nam ngẩn ngơ. Nhìn thấy nữ nhân như ảo mộng hiện ra giữa bầu trời, nhịp tim của tất cả thần đạo cảnh ở hiện trường như dừng lại. Nếu những thành tựu của Lạc Nam đã là hành trình của một yêu nghiệp, thì những gì mà nữ nhân kia làm được lại chính là một đoạn truyền kỳ trong trang sử hào hùng nhất. Tiểu nữ hài được số phận lựa chọn đơn độc bước vào con đường tu luyện tàn khốc, trưởng thành ở đạo giới nơi có vô vàng địch nhân xung quanh luôn sẵn sàng bóp nát nàng từ trong trứng nước, nàng vẫn ương ngạnh vững vàng từng bước một tiến về phía trước để lại núi thây điểm máu sau lưng. Để rồi nàng tìm thấy hai tỷ muội thân thiết của mình, tìm thấy những đồng bọn có cùng chí hướng, một tổ chức giám âm mưu thống nhất toàn nguyên giới, đem đạo giới trả về nơi vốn có của nó được hình thành dưới tay nàng. Phá đạo hội hình thái ban đầu chỉ là một băng đảng nhỏ, không lọt nổi vào mắt của các đạo thống hay đại thế lực hàng đầu, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, vốn là xưng hô dành cho những kẻ đứng đầu của một tiểu băng vô danh tiểu tốt. Rồi từng bước nàng vượt cấp chiến đấu, nàng lấy ít địch nhiều. Nàng chèo chống con thuyền phá đạo hội vượt qua mọi dông bão để ngày càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng trở thành thế lực khủng bố khiến tất cả đều phải kiên kỵ. Cho nên lúc này khi nàng hàng lâm, dù không thể thấy rõ dung mạo của nàng, dù tà áo tràng của nàng rộng thùng thình che hết những đường công hoàng mỹ của cơ thể, thì nàng vẫn là tiêu điểm của toàn trường, được vạn chúng chú mục, mang đến một cổ áp lực vô hình cực lớn lên tất cả. Không có vị thần nào có thể cao cao tại thượng trước mặt nàng, không có vị thần nào dám lơ là dù chỉ là khoảnh khắc. Nàng đứng giữa tinh đ Chẳng cần triển lộ dung nhan đã khiến các nữ thần đạo ở hiện trường như thiên âm đạo chủ, ngạo long kiếm thần phải ảm đạm phai mờ, khiến vài chục vị thần đạo cảnh trở thành vật làm nền. Loại khí chất này. Họa thủy, cầm dao nhã mấy nữ vô thức cúi đầu, nhịp tim đập lên thình thịt không sao ức chế được. Các nàng vốn rất tự tin vào nhan sắc của bản thân, các nàng cũng đã nhìn thấy qua đông hoa kiều diễn tuyệt sắc khiến vạn hoa phải đố kỵ. Nhưng chẳng biết vì sao trước sự hiện diện của nữ nhân kia. Một cảm giác tự ti vô thức sinh ra ở trong lòng, mặc dù thứ mà các nàng có thể nhìn thấy chỉ là khí chất huyền ảo như giấc mộng. Trăng rắc. Thanh âm rạng nước vang lên bên tai khiến tất cả giật mình lấy lại tinh thần. Loạn đạo lĩnh vực vừa mới hung hăng không gì tả nổi bao phủ toàn trường của loạn hoàng vũ ầm ầm sụp đổ. Vật quy nguyên chủ. Nữ nhân chậm rãi phất tay về hướng loạn hoàng vũ. Loạn hoàng vũ giật mình, đang muốn phản kháng đã cảm giác được thời gian, không gian và cả thiên địa xung quanh đều đang khóa chặt cơ thể Tất cả quy tắc xung quanh đang chống lại bản thân hắn. Luyện vũ giới vừa mới chấn lột đã bay trở lại bên cạnh Lạc Nam. Thái thượng đạo ngôn kinh. Loạn hoàng vũ trong lòng xuất hiện năm chữ. Chỉ có thái thượng đạo ngôn kinh, ngôn xuất pháp tùy, mỗi một lời thốt ra đều tượng trưng cho đại đạo phủ xuống mới có thể khiến hắn vô lực như vậy trong thời khắc. Trở về thôi. Nữ nhân lại thản nhiên mở miệng. Lạc Nam cảm thấy thân thể nhẹ như lông hồng, được nâng lên bay trở về bên cạnh nữ nhân. Đừng nằm mơ. Thiên viên quốc chủ, Thiên hoàng quốc chủ gầm lên. Thần đạo nộ kiếp. Thiên viên quốc chủ tóc dài tung bay, mây đen tụ hội trên đỉnh đầu, thần lôi kiếp cùng nộ được hắn ngưng tụ vào trong cuộc sấm khổng lồ hóa thành một thanh kiếp mâu, hung hăng phóng thẳng về phía Lạc Nam. Mà Thiên hoàng quốc chủ cũng chẳng thua kém, Thiên hoàng truyền đạo kinh kích hoạt, hư ảnh các đời quốc chủ của Thiên hoàng thần quốc hiện ra sau lưng hắn, hội tụ sức mạnh của nhiều thế hệ cường giả, quyền kình như kinh hồng bá đạo đấm ra. Loạn hoàng vũ phản ứng kịp thời, Vận chuyển loạn đạo thần công đến mức tối đa thoát khỏi sự trói buộc của Thái Thượng Đạo ngôn kinh, quyết đoán triệu hoán loạn đạo thần tỷ. Loạn đạo quy tắc cùng nộ dung hợp vào loạn đạo thần tỷ hóa thành đại ấn khổng lồ như thiên thạch nền thẳng đến. Hiển nhiên dù nhân vật đứng đầu phá đạo hội có lợi hại đến đâu, thân là những vị quốc chủ hàng đầu đạo quốc, bọn hắn cũng không hề do dự mà xuất thủ chiến với nàng một trận. Ba vị quốc chủ có chiến lực mạnh nhất ra tay, đủ để khiến tất cả thần đạo cảnh ở đây phải vô thức lùi bước. Nhưng nữ nhân kia chỉ tiếng chứ không lùi. Một tay đem Lạc Nam kéo về sau lưng của mình, một tay nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước. Khoảnh khắc đó, Lạc Nam tận mắt nhìn thấy loại quy tắc hùng mạnh nhất vùng trời này ngưng tụ trong lòng bàn tay tinh xảo như ngọc ngà ấy. Loại quy tắc này đối với hắn quá đổi quen thuộc, loại quy tắc này do chính hắn tạo ra. Lúc này đây, nó xuất hiện ở một trạng thái xứng đáng với tên gọi của nó. Thống trị thiên địa bá đạo quy tắc. Càng không vạn vẹo, thời không phủ phục, thiên địa bị thao túng trong lòng bàn tay. thần Kiếp Thiên hoàng quyền, loạn thần ấn như gặp phải một bức tường bất khả xâm phạm ngăn chặn, càng cố gắng vượt qua, chúng nó càng chậm rãi biến tan, cho đến cuối cùng là toàn bộ sụp đổ. Ngay cả loạn đạo thần tỷ vốn là một kiện thần binh lúc này cũng như một khối kim loại vô dụng rơi xuống mặt đất. Khiếp! Chư thần hít sâu một ngụm lãnh khí, không dám tin tưởng thốt ra cùng một câu hỏi. Đây là loại quy tắc chi lực gì? Ở thời khắc vừa rồi, tất cả đều cảm nhận được quy tắc của thiên hoàng quốc chủ. Thiên viên quốc chủ và cả loạn hoàng vũ đều bị áp chế triệt để, vô hiệu tuyệt để. Phải biết rằng nói về quy tắc, loạn đạo quy tắc của loạn hoàng vũ đã được xem là một trong những quy tắc chi lực hàng đầu vòng trời này. Vậy mà khi liên thủ cùng hai vị quốc chủ khác, loạn đạo quy tắc của hắn vẫn là bị nghiền ép theo cách như vậy. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Lạc Nam cũng trận mắt há hốc môn. Hơn ai hết hắn hiểu bá đạo quy tắc rất mạnh, nhưng lại không ngờ khi nó rơi vào tay của nàng lại có thể bá đạo đến mức độ này. Ta mang người đi, các ngươi còn có ý kiến gì sao? Thanh âm trong kẻo vọng khắc thiên địa. Từng vị thần đạo cảnh sát mặt hiện lên vẻ phức tạp. chư thần bên phía đạo địa đương nhiên không muốn đắc tội với nhân vật đứng đầu phá đạo hội theo cách như thế này, dù sao thì mục đích ban đầu của bọn hắn vẫn là ưu tiên sự an toàn của hậu bối mà thôi, liền chủ động lùi về phía sau một bước. Mà bên phía đạo quốc, loạn hoàng vũ lại gầm lên một tiếng. Toàn bộ thần đạo cảnh tập hợp, hôm nay phải vây công tiêu diệt nữ nhân này. Hơn mười vị quốc chủ bạo nộ, điên cuồng tấn công. Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Bá đạo quy tắc mở ra một thông đạo hư không, nữ nhân nhìn qua Lạc Nam khẽ nói. Đi thôi. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, hướng về phía cầm di ném ra Ngân Thiên Châu chứa đựng toàn bộ sinh linh của Ngân Thiên Thần Quốc cho nàng tiếp quản, sau đó nhảy vào thông đạo. Đứng lại đi. Mà nữ nhân lại lặng lẽ xoay người, bá đạo quy tắc hình thành một tấm màn trắng khổng lồ ngăn trở ở phía trước. Toàn bộ công kích của chư thần đụng phải màn trắng, một lần nữa lại bị định trụ ở giữa không gian, chẳng thể tiến thêm dù chỉ một chút. Đạo quốc, rồi hắn sẽ đích thân trở lại cùng các ngươi giải quyết ân oán. Bỏ lại một câu nói ung dung, nàng cũng biến mất giữa hư không thông đạo trong sự bất lực của toàn bộ đạo quốc. Sao lại có thể mạnh như vậy? Mấy vị đạo chủ đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Bọn hắn quyết định phải một lần nữa đánh giá lại thực lực và địa vị của phá đạo hội. Không ai muốn phải cùng nữ cường nhân kia kết lấy ân oán, không thể đưa ra lựa chọn sai lầm được. Tổng bộ phá đạo hội, dưới gốc hoàng trung lý. Thông đạo mở ra, hai thân ảnh xuất hiện. Đại tỷ ta, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọc khô khốc định nói chuyện. Nàng nhẹ lắc đầu, áo tràn biến mất một cách vô hình lộ ra váy dài đơn sắc nhẹ nhàng cùng những đường công dụ nhân đến trí mạng. Đôi chân dài miên mang nhẹ xếp bằng ngồi xuống dưới gốc hoàng trung lý. Lạc Nam hai mắt ngưng lại. Hắn nhận ra vô số quy tắc chi lực từ cây hoàng trung lý đang rót vào thể nội của nàng. Vừa rồi nhìn nàng bá đạo không gì cản nổi, một mình khiến hơn 10 vị thần đạo cảnh bất lực không thể làm gì, nào ngờ nàng cũng tiêu hao nghiêm trọng nên mới nhanh chóng cần hoàng trung lý hỗ trợ phục hồi như vậy. Đại tỷ bích tiêu và đông hoa vội vàng tiến ra lo lắng. từng nàng nhẹ nhàng nhìn lạc nam thở ra một hơi. Ta không có cái đỉnh giống như ngươi, mỗi lần vận dụng đến loại quy tắc này đều phải tiêu hao cực lớn. Lạc nam vuốt vu Quả thật bá đỉnh của hắn là thứ đồ độc nhất vô nhị, chính nó có thể giúp hắn sẵn sinh bá đạo quy tắc không ngừng nghỉ. Còn nàng lại không tu luyện bất hữu diễn sinh kinh, không có được bá đỉnh, phải tự mình thi triển bá đạo quy tắc ở trạng thái toàn lực cho nên có chút mệt mỏi là chuyện dễ hiểu. Vừa rồi hắn còn thắc mắc tại sao nàng không cường thế đánh tan tất cả cường giả đạo quốc, hiện tại mới biết nàng cũng chưa thể một mình vô địch thiên hạ. Nhưng nói gì thì nói, thích thân Hàn lâm. Khiến hơn 10 vị quốc chủ bất lực mang hắn bình an vô sự rời đi vẫn là chiến tích khủng bố đủ chấn động nguyên giới một khi truyền ra. Lần này ngươi làm rất tốt, đại tỷ nhìn hắn tán thưởng. Ở đâu ngươi biết đến truyền thừa của loạn phàm? Nên biết rằng tin tức về vô minh mộ địa trước đó là vấn đề tuyệt mật, phá đạo hội cũng không điều tra được quá nhiều. Cho nên sau khi hay tin Lạc Nam thành công chiếm được truyền thừa, bị đạo quốc truy bắt, nàng đã không chần chờ đích thân hàng lâm đem hắn cứu về. Lạc Nam cũng không giấu. Liền đem lai lịch của hương trà sư tỷ kể lại một lần. Ánh mắt đại tỷ lế lên, có chút hứng thú nói, thiên hạ quả nhiên không thiếu cái lạ, có thể trùng sinh trở về quá khứ, xem ra sự xuất hiện của ngươi là một biến số hoàn toàn mới trong cuộc đời nàng. Lạc Nam gật đầu tán thành, hắn là kẻ nằm ngoài khí vận, kiếp trước của hương trà chắc chắn không có mặt của hắn. Cái tên này vận đào hoa rất mạnh, đi đến đâu cũng có nữ nhân không tầm thường bảo vệ. Đông hoa ghen tuôn hừ một tiếng. Ngươi đang nói ta à. Đại tỷ lít mắt Ha ha! Đông hoa nhịn không được che miệng cười thanh khách. Chẳng lẽ không phải sao? Không, đại tỷ lắc đầu. Đây là trường hợp đặc biệt vượt ngoài tầm kiểm soát, lần sau ta sẽ để hắn tự sinh tự diệt. Lạc nam sắc mặt như méo, vốn tưởng rằng có để nhất nữ cường nhân bảo kê, có thể hoành hành không sợ trời, không sợ đất. Ta vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ loại quy tắc mới này, mỗi lần vận dụng đều sẽ có chút mỏi mệt. Đại tỷ bình thẳng nói. Trong thời gian tới sẽ tập trung bế quan để thích nghi với nó, húng hồ vì để ba người các ngươi nhanh chóng trưởng thành, không thể cứ ỉ lại vào ta được. Lời này Bích Tiêu và Đông Hoa cũng gật đầu đồng ý, chim non rồi cũng phải tự mình tung cánh bay, con đường cường giả chân chính không thể được chở che mãi mãi. Với thực lực của ba người hiện tại, chỉ cần không gặp phải cục diện lớn như lần này, đại đa số trường hợp vẫn có thể tự thân ứng phó. Đại tỉ, tình hình hai tiểu công chúa của ta dạo này thế nào? Nói chuyện một hồi... Lạc Nam liền quan tâm đến hai nữ nhi kỳ Nam và Thiên Ý, cũng khá lâu rồi hắn chưa gặp các nàng. Yên tâm, các nàng đã theo phá đạo bác lão lần lượt khổ luyện, nếu ngươi không cố gắng có thể bị nữ nhi của mình vượt mặt. Đại tỷ miễn cười. Ta bán sống bán chết như vậy còn chưa đủ cố gắng sao? Khóe môi Lạc Nam co giật, trong lòng cũng vì hai nữ nhi âm thầm vui sướng. Được đi theo phá đạo bác lão tu luyện, có tận tám vị thần đạo cảnh luân phiên bồi dưỡng, đây chính là cơ duyên mà vô số tu sĩ ước ao đố kỵ Vẫn chưa đủ. Đại tỷ ánh mắt lué lên. Ngày ta lĩnh ngộ hoàn toàn bá đạo quy tắc, mà các ngươi cũng đều đạt đến thần đạo tối đỉnh, đó là thời điểm. Thống nhất nguyên giới sao? Lạc Nam cuồng nhiệt hỏi. Không. Đại tỷ lắc đầu, thì thầm đầy bí hiểm. Vị hương trà kia của ngươi có lẽ sẽ biết đáp án, thật chờ mong a Con đường bá chủ, chương 2838, Minh Lam quyết định. Lạc Nam nhìn dáng vẻ của đại tỷ thần thần bí bí mà mơ mơ hồ hồ, không hiểu nàng nói vậy là có ý gì, nhìn không được hỏi. Đại tỷ có vẻ đoán ra lai lịch của hương trà. Suy đoán mà thôi, cũng không dám chắc chắn, nhưng có lẽ tương lai giữa ta và sư tỷ của ngươi sẽ có một trận chiến. Đại tỷ điềm nhiên đáp. Lạc Nam nhất thời giật mình, hai nữ nhân này đánh nhau sẽ là cảnh tượng khủng bố gì. Ngay cả Bích Tiêu và Đông Hoa cũng là đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ của đại tỷ không giống như là có địch ý với hương trà Trận chiến trong tương lai kia xảy ra vì nguyên nhân nào? Chẳng lẽ hai nàng đánh nhau để tranh đoạt ta? Lạc Nam tự luyến vuốt cầm. Vô liêm sỉ. Đông hoa cười mắng, vung tay đánh hắn. Đừng ảo tưởng nữa. Đại tỷ phất tay nói. Ngươi đã đột phá thể thiên đạo, khả năng gánh bắt sức mạnh từ hóa vũ bá thần thể đã gia tăng, liền thưởng thêm cho ngươi toàn bộ ngũ hành hỗn độn khí còn sót lại. Cái này tốt à? Hai mắt Lạc Nam nhất thời sáng rực lên. Nhìn hỗn động khí tung bay khắp không gian ở nơi này đã sớm thèm chảy nước miếng. À đúng rồi, về chuyện ở Tứ Đạo Cổ Lâm. Lạc Nam đem việc có cơ hội tham gia yểm thiếu chi tranh của ỉm Ma Điện kể lại. Đại tỷ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, thầm nghĩ con hàng này là kẻ nằm ngoài khí vận chứ đâu phải khí vận chi tử, tại sao hắn thường đụng phải cơ duyên to lớn. Bất quá kiến thức của nàng bất phàm, cũng hiểu biết không ít về ỉm Ma Điện, mở miệng căng dặn. Đây là một cơ hội ngươi không được bỏ qua. Yểm Ma Điện là tổ chức sát thủ cường đại bậc nhất đạo giới, nếu có thể trở thành yểm thiếu ở thế hệ này, quyền lực của ngươi ngày sau có thể sánh vai với các đạo chủ. Hiện tại ta chính là nhị lang quân của Phá Đạo hội, chẳng lẽ quyền lực chưa đủ lớn sao?" Lạc Nam Dương Dương đắc ý. Đứng đắn một chút. Bích Tiêu nhịn không được lường hắn. Trở thành yểm thiếu của Yểm Ma Điện, gặp phải cục diện như lần này ngươi sẽ có chỗ dựa đủ khả năng uy hiếp đến một đám thần đạo cảnh, không cần ta phải vì ngươi ra mặt." Đại tỷ vẫn bình thản nói. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải có cho mình một ỉm Ma đồng hành, đó là tiêu chí nhận diện của ỉm Ma Điện, mỗi thành viên của bọn hắn trong linh hồn đều nuôi dưỡng một yểm Ma, dùng hồn lực của mình nuôi sống nó, cùng nó phát triển và chiến đấu. Chuyện này thật ra rất đơn giản, đại tỷ không cần để tâm, ta chỉ cần đến trụ Việt Tông một chuyến là được. Lạc Nam nhúng vai Ở nhất thế vũ trụ có chủng tộc đông đảo và phong phú, trong đó cũng có cả yểm Ma tộc, hắn chỉ cần về nhất thế vũ trụ tuyển chọn cho mình là xong. Tuy rằng tu vi của yễn ma đó có thể không cao, nhưng hắn sẽ cố gắng bồi dưỡng. Nếu ngươi đã có biện pháp thì tốt, đại tỷ nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt liền dời về phía chiếc nhẫn đeo trên tay của hắn, ung dung mở miệng. Vị kiếm thần này, có thể hiện thân gặp mặt một chút. Lạc nam nhất thời giật mình, rõ ràng đại tỷ đã sớm chú ý đến tàn hồn của loạn ninh lam. Trước lời nói của nàng, loạn ninh lam chậm rãi từ trong nhẫn hiện ra, biểu lộ đầy ngưng trọng nói. Thật không nghĩ đến đã vô số năm tháng trôi qua Thế gian này lại sinh ra một vị nữ cường giả có thể lấy sức một mình khiến chư thần bất lực. Bình thường mà thôi, so với thiên hạ đệ nhất kiếm thần năm đó có lẽ vẫn kém rất nhiều. Đại tỷ khẽ vút tóc. Không, thực lực của ngươi, loại quy tắc mà ngươi sử dụng thậm chí vượt lên một bậc. Loạn Ninh Lam thừa nhận một cách công tâm. Bất quá ta cũng không phải kiếm thần gì cả, chỉ là một kiếm thị theo hầu bên cạnh chủ công năm xưa. Thời kỳ toàn thịnh, ta cảm giác được ngươi xứng đáng với hai chữ kiếm thần. Chẳng qua là không thể trở thành đệ nhất mà thôi. Đại tỷ chăm chú nói. Ta có thể giúp ngươi phục sinh, điều kiện là trở thành người của phá đạo hội. Thiếu chủ từng đề cập đến vấn đề này, ta cũng tin tưởng ngươi có biện pháp, nhưng mà ta đã không còn lý do để sống. Loạn ninh lam lắc đầu, vốn đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng chẳng hy vọng sống lại. Lạc nam cùng bích tiêu, đông hoa đưa mắt nhìn nhau, sớm biết rằng loạn ninh lam sẽ trả lời như vậy. Ai nói ngươi không còn lý do để sống? Đại tỷ tự tiếu phi tiếu nói: "Ta từng nghe loạn phàm là một nhân vật đại nghĩa, một mình một kiếm trừ gian diệt ác, vì thiên hạ thương sinh, thấy chuyện bất bình liền ra tay can thiệp, trảm loạn thần tạc tử." "Không tệ," Loạn Ninh Lam kiêu hãnh ngẩng cao đầu. "Đây chính là lý do mà kiếm tâm của chủ nhân tinh khiết không chút tì vết, cả đời chưa từng làm việc hổ thẹn với lương tâm, từ đó mới đạt được thành tựu cao như vậy bên trong kiếm đạo, lĩnh ngộ ra loạn đạo kiếp quyết." Nàng vẫn luôn nể phục và sùng bái tính cách của chủ công, nguyện trung thành đến chết. Ngươi thân là kiến thị của hắn, lại không có giác ngộ của hắn. Đại tỷ trêu tức nói. Hừ, ý ngươi là sao? Loạn ninh lam nổi giận, đừng tưởng có thực lực là thích nói sao cũng được, loạn ninh lam ta cả đời vẫn chưa làm gì sai trái, những vong hồn dưới lưỡi kiếm của ta đều là kẻ đáng chết. Thế ta hỏi ngươi, loạn phàm tồn tại vào thời đại nguyên giới vẫn còn hoàn chỉnh, nếu hắn nhìn thấy có kẻ vì lợi ích riêng mà đem toàn bộ những gì tốt nhất của thế giới này tách ra chiếm hữu, để phần còn lại trở thành chốn hoang tàn như thời kỳ mạt Pháp Tu sĩ luyện cả một đời vẫn không thể nhập đạo, hắn sẽ làm thế nào đây? Đại tỷ tự tiếu phi tiếu hỏi. Đương nhiên là ra tay can thiệp, ngăn chặn kẻ có ý đồ đó. Loạn ninh lam không chút do dự trả lời. Chủ công từng nhiều lần đề cập, nguyên giới hoàn chỉnh là điều kiện cơ bản nhất để một người có được cơ hội vượt qua cả thần Đúng là thế đấy. Đại tỷ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đạo vực và đạo quốc giả tâm bừng bừng, đem đạo giới tách khỏi nguyên giới để lại ngũ châu tứ vực nghèo nàn điều kiện kém cỏi Tài nguyên thiếu thốn, loạn phàm không còn tại sao ngươi lại không thay hắn dẹp loạn. Ngươi nói vậy là sao? Loạn ninh lam ngẩn ngơ hỏi ngược lại. Ngươi không biết. Đại tỷ cảm thấy kỳ quái. Thì ra là thế. Lạc nam kích động nhảy dựng lên, vội vàng giải thích. Loạn ninh lam tiền bối từ xưa đến nay vẫn luôn ẩn mình trong vô minh mộ địa, chỉ biết rằng bên ngoài mộ địa được canh gác bởi loạn đạo thần quốc, không hề hay biết đến việc nguyên giới bị chia cắt. Nguyên giới chia cắt? Là ai làm? Loạn ninh lam ánh mắt lué lên. Nhìn thấy cơ hội, Bích Tiêu cũng lập tức đem lịch sử của nguyên giới từ sau khi loạn phàm ngã xuống kể lại một lần. Không kiếp, sao bọn chúng có thể làm ra hành vi đại nghịch như vậy? Quả nhiên loạn ninh lam sau khi biết chuyện liền nổi giận đùng đùng, phẫn nộ tột đỉnh. Nàng cứ nghĩ rằng hành vi độc chiếm vô minh mộ địa của loạn đạo thần quốc vốn đã đủ kinh tẩm rồi, không ngờ đến nguyên giới hiện nay lại rơi vào cục diện như vậy. Đồng cảm với vô vàng sinh linh khó khăn nơi ngũ châu tứ vực. Cả đời truy cầu vẫn không thể cảm nhận được một tiêu quy tắc chi lực nào cho đến khi hao hết thọ nguyên ngã xuống. Căm hận với hành vi tư lợi, ích kỷ của đạo quốc và đạo vực, cùng với sự thờ ơ bàn quan của đạo hải và đạo địa. Hóa ra là ta hiểu lầm, đại tỷ thở dài một tiếng. Ta cứ nghĩ ngươi điết hết mọi chuyện nhưng vẫn lựa chọn ra đi. Hừ, sao ta có thể chết trong hoàn cảnh như vậy? Loạn ninh lam hừng hực chiến ý được kích thích, nâng lên lam thủy kiếm trong tay. Kiếm này của ta phải góp sức đem nguyên giới trả về trạng thái ban đầu của nó, tin tưởng chủ công còn sống cũng sẽ làm như vậy. Nói rất hay. Đại tỷ chỉ vào Lạc Nam nói. Loạn phàm tuy rằng đã mất nhưng người kế thừa ý chí của hắn đang tồn tại, lại còn là thiếu chủ của ngươi, ngươi phải sống tiếp để phò tá hắn hoàn thành đại sự. Thiếu chủ, trước đó ta không nắm rõ tình hình, mong ngươi chớ trách. Loạn ninh lam ấy nấy nhìn Lạc Nam. Nàng không có lỗi, là do ta hồ đồ mới đúng. Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hắn thật sự quên mất loạn phàm và loạn Ninh Lam ngã xuống vào thời kỳ mà nguyên giới vẫn còn nguyên vẹn, thời gian dài đằng đẵng bên trong vô minh mộ địa chỉ với một lùng tàn hồn, loạn Ninh Lam đương nhiên không biết những việc đã xảy ra với thế giới bên ngoài. Nghĩ đến đây hắn lại âm thầm nể phục đại tỷ, không hổ là nhân vật đứng đầu phá đạo hội a, nhìn nhận vấn đề vô cùng thấu triệt, đi thẳng vào trọng tâm thuyết phục loạn Ninh Lam từ một lòng muốn chết chuyển sang hy vọng cầu sinh mãnh liệt. Cốc lắm, thời gian tới loạn Ninh Lam sẽ ở chỗ của ta. Ta sẽ toàn lực hỗ trợ nàng sống lại. Đại tỷ quyết định. Tuyền thừa của ta vẫn lưu bên trong nhẫn, thiếu chủ có thể giao cho bất kỳ người nào mà ngươi tán thành. Loạn ninh lam nghiêm túc nói. Về phần vị kiếm thị thứ hai, chờ ta sống lại sẽ đích thân tìm về, phò tá thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp. Ha ha, như vậy thì còn gì bằng. Lạc nam sảng khoái cười to, bích tiêu và đông hoa cũng nhìn nhau nở nụ cười. Phá đạo hội lại sắp có thêm một vị nữ kiếm thần cường đại. Hơn nữa không cần lo lắng vấn đề nhân phẩm. Lạc Nam trực tiếp dùng bá đỉnh thu thập toàn bộ ngũ hành hỗn độn khí đang trôi nổi trên đỉnh đầu mình. Cùng Bích Tiêu và Đông Hoa rời khỏi nơi bế quan của đại tỷ, hắn kiểm tra luyện vũ giới một phen, phát hiện nó không có tổn thất nào mới hài lòng gật gù. Thực lực của hắn và loạn hoàng vũ trên lệch như trời và đất, đối phương có thể cưỡng ép cướp luyện vũ giới một cách dễ dàng. Lạc Nam dám chắc nếu mình rơi vào tay đối phương, sợ rằng toàn bộ bí mật trong đan điền cũng sẽ bị nhìn thấu triệt để. Cũng may đại tỷ kịp thời hàng lâm. Từ luyện vũ giới, hắn đem dương lực Thánh Sơn Thú phóng xuất ra ngoài. Từ giờ ngươi sẽ là thành viên của phá đạo hội, làm việc và cống hiến cho phá đạo hội. Lạc Nam vỗ vỗ bả vai dương lực Thánh Sơn Thú căng dặn. Hắn thu phục con hàng này vì tiềm lực của nó bất phàm nhưng bản thân lại không có ý định giữ nó bên mình sử dụng. Bởi lẽ hắn đã có bá kỵ long mã và huyết dị yêu hoàng, dương lực Thánh Sơn Thú đi cùng hắn sẽ không có nhiều tác dụng, ngược lại cứ để nó trở thành người của phá đạo hội Làm nhiệm vụ và tự thân phát triển, tương lai chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa. Tôn mệnh chủ nhân Dương lực Thánh Sơn thú nghiêm nghị chấp tay, linh trí của nó rất cao, hiểu rằng đây là cơ hội để bản thân mình cống hiến. Lần này nó tận mắt nhìn thấy Lạc Nam phải đối diện với những kẻ thù hùng mạnh, bản thân của nó từ đầu đến cuối chẳng giúp được gì, nội tâm vô cùng hổ thẹn, cảm giác mình vẫn còn quá yếu. Tốt lắm, Bích Tiêu hài lòng gật đầu. Phá đạo hội đang trong giai đoạn phát triển, chỉ sợ thiếu nhân thủ chứ không thiếu nhiệm vụ Ở trong hàng ngũ Thiên Đạo cảnh thì Dương Lực Thánh Sơn Thú cũng có chiến lực hàng đầu, đáng để phá đạo hội thu nhận. Ta mang hắn đi tuyển chọn một số công pháp, vũ kỹ phù hợp cũng như sắp xếp nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Bích Tiêu dẫn theo Dương Lực Thánh Sơn Thú rời đi. Bởi vì từ khi ra đời đã sinh tồn ở nơi hoang dã, Dương Lực Thánh Sơn Thú chỉ chiến đấu dựa vào bản năng và những gì có sẵn, nếu có được công pháp cũng như các thủ đoạn phù hợp với sở trường, nó sẽ càng thêm cường đại. Tên này là một trong những thiên địa dị chủng có lực công kích mạnh nhất. Tương lai nếu đột phá thần đạo sẽ trở thành một chiến tướng cường hoành. Đông Hoa tán thưởng. Chàng rất có tầm nhìn A. Bốt. Lạc Nam dùng sức đánh lên bờ mông nàng, ngạo nghẽ nói, không nhìn thấy lão công của nàng là ai. Dưới tay hắn từng có hỗn thế tứ hầu, thiên địa trư và rất nhiều kỵ nhân dị sĩ, một tên dương lực thánh sơn thú tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức khiến hắn giữ khư khư bên cạnh. Bá kỵ long mã và huyết dị yêu hoàng mới là lựa chọn mà hắn muốn đích thân bồi dưỡng. Lộ tuyến trưởng thành và khai thác tiềm năng của dương lực Thánh Sơn Thú đã có phá đạo hội quan tâm. Kế tiếp định làm gì? Đông Hoa hỏi. Khà khà, trở về động phòng. Lạc Nam xoay người bế nàng lên, lướt đi như bay về phòng tân hôn của hai người. Đông Hoa thẹn thùng vô hạn, thổ khí như lan mắng. Sắc lan. Con đường bá chủ, chương 2839, nắm giữ loạn đạo kiếm quyết. Một phen phiên vân phúc vũ, Lạc Nam nhìn thấy Đông Hoa da dẻ ứng hồng thở không ra hơi, hai mắt khép hờ, bờ môi mỉm cười thỏa mãn mà dương dương tự đắc. Khoảng thời gian qua cùng các nữ nhân đồng sinh cộng tử, Lạc Nam đã khắc ghi trong lòng. Bất quá hắn biết mình phải cố gắng mạnh hơn, ít nhất là ngày hôm nay phải mạnh hơn ngày hôm qua, không thể dậm chân tại chỗ. Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về truyền thừa do loạn phàm tiền bối lưu lại. Đầu tiên chính là Loạn Đạo kiếm quyết, môn kiếm pháp này có tất cả 4 tầng. Tầng đầu tiên, Loạn Đạo, đây là tầng cơ bản nhất có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ và thi triển loạn đạo quy tắc, dung hợp vào mọi đòn tấn công. Tầng thứ hai, Loạn đạo kiếm khí, tầng này giúp người tu luyện có thể đem loạn đạo quy tắc dung hợp vào kiếm khí, mỗi một nhát kiếm chém ra đều hủy diệt mọi loại quy tắc của đối thủ. Tầng thứ ba, Loạn đạo kiếm vực, khác với phiên bản hàng nhái loạn đạo lĩnh vực mà đám người loạn nhai thi triển, loạn đạo kiếm vực là loại kiếm vực bá đạo tuyệt luân, bên trong ẩn chứa vô vàng kiếm khí do loạn đạo quy tắc hóa thành, sắc bén vô biên. Nghiền nát tất cả những thứ rơi vào bên trong phạm vi tác động của nó. Tầng cuối cùng, loạn đạo kiếm thế, tên như ý nghĩa, loạn đạo kiếm thế là trạng thái khi hợp nhất hàng vạn, hàng chục vạn loạn đạo kiếm vực tạo thành, vĩ thiên diệt địa. Lạc nam kích động đến toàn thân rung rảy, sau khi được truyền thừa của loạn phàm. Kiếm vực mà hắn và lạc hồng kiếm có thể hợp lực thi triển lên đến con số 30 vạn tầng. 30 vạn tầng kiếm vực nếu xuất hiện ở trạng thái loạn đạo kiếm vực. Vậy đồng nghĩa đó chính là 30 vạn tầng loạn đạo kiếm vực dung hợp thành loạn đạo kiếm thế, quy lực đạt đến mức độ không tưởng tượng nổi. Chỉ tiết trước đó khi bị thần đạo cảnh đuổi giết, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ tinh thông loạn đạo kiếm quyết nên không thể thi triển đến mức như vậy, bằng không đã có thể tạo ra bất ngờ lớn hơn cho địch nhân. Kế tiếp chính là kiếm kỹ, thần tị. Không cần nói quá nhiều về môn kiếm kỹ mạnh nhất do loạn phàm sáng tạo này, thần tị chỉ phát huy sức mạnh cường đại nhất khi người thi triển tinh thông loạn đạo kiếm quyết. một kiếm chén ra, Vạn thần tránh lui, toàn bộ quy tắc chi lực cản đường đều phải sụp đổ. Lạc Nam đã vài lần thi triển thần tị, xem như cũng phần nào tinh thông, chỉ là hắn chưa thể kết hợp loạn đạo kiếm quyết trạng thái mạnh nhất với thần tị mà thôi. Chỉ cần nắm giữ hoàn toàn loạn đạo kiếm quyết, khi xuất ra thần tị chắc chắn sẽ mạnh hơn. Một truyền thừa khác nhận được từ loạn phàm là thân pháp, kiếm độ càng khôn. Tầng thứ nhất của môn thân pháp này đã được hắn thi triển khi chạy trốn khỏi tay đám người loạn tổ mẫu, loạn long. Tuy nhiên kiếm độ càng không có tất cả 3 tầng. Tầng đầu tiên kiếm khí bộ, hai chân của người thi triển như hóa thành hai thanh phi kiếm, trong lúc bay lượng có thể bắn ra kiếm khí công phạt mục tiêu truy đuổi phía sau, số lượng kiếm khí bắn ra tùy thuộc vào số lần hai chân gia tốc. Tầng thứ hai thần tốc kiếm, thống ngự thanh kiếm của bản thân hình thành một cơn lốc kiếm xoay quanh cơ thể, gia tăng tốc độ lên vượt bậc, như một loài rồng sắt bén nghiền nát mọi chướng ngại vật ngăn cản phía trước. Tầng thứ ba kiếm độ càng không Cần phải kết hợp với loạn đạo kiếm thế mới đủ điều kiện thi triển, bên trong phạm vi của loạn đạo kiếm thế, người thi triển có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ vị trí nào theo ý muốn, thiên biến vạn hóa, chấp trưởng càng không khiến đối thủ không thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển, tốc chiến tốc thắng. Lạc Nam hít sâu một hơi, mấy loại thủ đoạn này đều lấy loạn đạo kiếm quyết làm căn bản, để có thể phát huy uy lực tối đa buộc người phải tinh thông triệt để loạn đạo kiếm quyết. Trong khi đó loạn đạo thần công của loạn đạo thần quốc chỉ là hàng nhái với khả năng tạo ra loạn đạo quy tắc mà thôi. Có thể xem là da lông bên ngoài của loạn đạo kiếm quyết chẳng trách bọn hắn nằm mơ cũng quyết tâm phải đạt được truyền thừa của loạn Phàm chỉ với loạn đạo thần công mà loạn Hoàng Vũ đã khó chơi như vậy tưởng tượng nếu hắn ta đạt được loạn đạo kiếm quyết hoàn chỉnh không biết còn khủng bố đến mức nào Lạc Nam âm thầm may mắn vì loạn đạo kiếm quyết đã thuộc về mình chưa dừng lại ở đó truyền thừa của loạn Phàm tiền bối lưu lại còn có phương pháp đúc nên loạn kiếm pháp tướng loạn kiếm pháp tướng vì sao cảm giác cái tên này có chút quen thuộc Lạc Nam Phú Trầm Sao lại không quen? Nó chính là chí tôn pháp tướng xếp hạng thứ hai trên pháp tướng bảng. Đông Hoa lười biếng, nằm nghiêng đầu trên giường nhìn hắn. Lạc Nam giật mình, so với vô thủy thần tướng của Bích Tiêu còn cao hơn một bậc. Không sai, loạn phàm từng là đệ nhất kiếm tu thời kỳ thượng cổ, khi đó nguyên giới vẫn còn nguyên vẹn, loạn kiếm pháp tướng của hắn được xếp thứ hai là điều dễ hiểu. Đông Hoa nhẹ gật đầu. Chỉ là từ khi loạn phàm ngã xuống đến nay thì loạn kiếm pháp tướng chỉ còn là truyền thuyết, hiện tại đã rơi vào tay của chàng. Hắc hắc, nàng cảm thấy ta đúc thêm loạn kiếm pháp tướng có ngầu không? Lạc Nam liếm liếm môi. Đến khi đó vạn cổ bá tướng và loạn kiếm pháp tướng cùng xuất động, vi lực kia nghĩ đến đã cảm thấy kích thích rồi. Chàng hiện tại có quá nhiều thủ đoạn cần phải phát triển, sẽ tốn không ít thời gian. Đông Hoa nhện miệng cười. Đột phá hồng thiên đạo, đem nghịch thần luyện thủ kinh luyện đến nghịch thần thủ, đúc nên loạn kiếm pháp tướng. Chật, nhiều việc phải làm thật. Lạc Nam chết miệng. Còn có nhiệm vụ lôi kéo đạo địa Phá giải trận pháp ở vô lượng sơn, trở thành yễm thiếu của yễm ma điện. Yên tâm, có thiếp ở bên cạnh hỗ trợ. Đông Hoa khích lệ hắn. Đúng là thê tử ngoan. Lạc Nam cười tủng tiễn cúi đầu hôn lên môi nàng một ngụn. Hai người lưu luyến tách nhau ra, Đông Hoa đề nghị nói. Để thiếp giúp chàng luyện kiếm. Tốt. Lạc Nam phấn cởi gật đầu. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng kiếm tiện cận thần binh đã hiện ra trong tay. Hắn muốn hoàn toàn nắm giữ loạn đạo kiếm quyết cũng như kiếm độ càng khôn. Đông Hoa biểu lộ nghiêm nghị, vĩ ngạn luân hồi thể kích hoạt. Chính cánh cửa luân hồi mở ra bên cạnh nàng, từ trong đó là chính vị bản thể Đông Hoa tư dung tuyệt mỹ, huynh quốc huynh thành hiện ra, cùng với Đông Hoa hiện tại là có tất cả 10 người. Chết tiệt, trước đó quên mất các nàng có thể cùng nhau hầu hạ phu quân. Lạc Nam nở nụ cười xấu xa nói. Tu vi của Đông Hoa hiện tại là thiên đạo sơ kỳ, có thể triệu hoáng ra đến chính nàng bản thể. Nếu đạt đến thiên đạo viên mãn là 12 người, thần đạo cảnh viên mãn là 16 người. Đáng ghét, tên sắc lan đi chết. Lời nói thô bỉ của hắn khiến các nàng nổi giận, đông hoa và chính nàng bản thể cùng nhau xuất thủ không chút lưu tình. Vô số đường văn nở rộ, 10 đóa hoa tàn thế vẫn cùng lúc ngưng tụ giữa các đôi tay mỹ miều, hung hăng bắn về phía hắn. Ha ha! Lạc nam ngửa đầu cười phá lên, cũng không dùng đến các thủ đoạn khác, quyết tâm điều động loạn đạo kiếm quyết. Loạn đạo quy tắc bạo phát dung hợp vào bên trong kiếm khí đỏ hồng. Tầng thứ hai, loạn đạo kiếm khí. Hãng quân xa luân kiếm. Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm, phô thiên cái địa chém ra từng nhát kiếm nặng nề. Vẫn là hãng quân xa luân kiếm điển như trước đây, khác biệt ở chỗ là mỗi một đường kiếm đều mang theo loạn đạo kiếm khí cường ngạnh bá đạo không thể hình dung. Hàng vạn đường kiếm chém ra hòa trong đó chính là hàng vạn lùng loạn đạo kiếm khí. Vành vành vành vành. Hãng quân xa luân kiếm đạt đến một trạng thái sức mạnh hoàn toàn mới cô thiên trái địa, hủy diệt mọi quy tắc. Toàn bộ thiên đạo quy tắc bên trong hoa tàn thế vẫn của Đông Hoa đều bị kiếm khí kinh khủng này phá vỡ, nổ tung thắt không gian, lực lượng thậm chí bị kiếm khí phá hủy triệt để. Hừ, để xem tiếp theo. Đông Hoa thanh lãnh quát một tiếng, sát thế và chiến thế của nàng bạo phát đi ra. Mà không chỉ một người, sát thế và chiến thế của 10 người cùng lúc dung hợp, kinh thiên động địa nghiền ép đến Lạc Nam. Lạc Nam đối mặt với 10 vị cường giả đồng cấp dùng thế nghiền ép. Hắn biết đây là cơ hội để mình thử nghiệm. Không chút chần chờ, hắn và Lạc Hồng kiếm thi triển kiếm vực 30 vạn tầng. Sau đó lại điều động loạn đạo quy tắc dung hợp vào kiếm vực, hy vọng tạo ra loạn đạo kiếm vực của tầng thứ ba. Nhưng mà quá trình này khó khăn hơn hắn tưởng tượng, loạn đạo quy tắc của hắn vậy mà không thể cùng kiếm vực hợp nhất, ngược lại xảy ra xung đột, triệt tiêu lẫn nhau. Vừa lúc sát thế và chiến thế của 10 nàng đông hoa đã trấn lên cơ thể. Phốt! Lạc Nam phun ra một nguồn máu. Như chó chết bị đè ép trên mặt đất. Thanh khách, mấy vị lão bà che miệng cười rộ lên. Chưa tin thông còn dám tin tướng. Nói xong các nàng đã thu liễn chiến thế và sát thế, tiến đến đem hắn đỡ dậy. Lạc nam buồn bực há mồm ngậm bánh bao của một lão bà ở trước mặt cho bỏ tức, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Xem ra là ta quá nóng vội, phải thi triển từng bước rồi. Đúng vậy, bọn thiếp cảm thấy chàng nên bắt đầu ở từng tầng vực mà thôi, nào có vừa mới sử dụng đã muốn điều động cùng lúc 30 vạn tầng. Đồng Hoa miễn cười an ủi. Với thiên phú của chàng, vài năm là có thể làm được. Ta cảm thấy không cần đến vài năm đâu." Lạc Nam chăm chú hít sâu một hơi. Hắn thử lại, lần này chỉ điều động duy nhất một tầng kiếm vực, sau đó lại thông qua loạn đạo quy tắc dung hợp vào bên trong kiếm vực này. Quả nhiên cực kỳ dễ dàng với khả năng của hắn, kiếm vực vừa được loạn đạo quy tắc đã trở nên cùng bạo, mạnh mẽ dị thường, toàn bộ kiếm khí lưu động bên trong đều mang theo loạn đạo kiếm khí tung hành ngang dọc. Thành công ở tầng thứ nhất, Lạc Nam lại bắt đầu ở tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Khi nhẫn từng chút một. Sau khi đã thông thạo cả 10 tầng, hắn lại đem 10 tầng này dung hợp thành loạn đạo kiếm thế. Thấy hắn tập trung cao độ, mấy nàng đông hoa cũng giúp hắn kích hoạt gia tốt trận, khi nhẫn ở một bên hỗ trợ hắn. 10 tầng đã thông, Lạc Nam lại thử nghiệm lên con số trăm tầng, nghìn tầng, vạn tầng. Thời gian cứ thế trôi đi, nam nhân vẫn tập trung luyện kiếm, các nữ nhân vẫn ôn nhu ở bên cạnh quan sát sự tiến bộ của hắn theo từng ngày mà không chỉ Lạc Nam tiến bộ, cả Lạc Hồng kiếm và Đông Hoa cũng tiến bộ. Quan sát cách hắn thi triển và sử dụng Loạn đạo kiếm quyết, Lạc Hồng kiếm cũng dần dần tự thân nắm giữ loạn đạo quy tắc, mà Đông Hoa dường như cũng đang được truyền thụ loạn đạo kiếm quyết. Tổ tiên của Loạn đạo thần quốc cảm thụ khí tức của Loạn phàm đã sáng tạo nên Loạn đạo thần công, Đông Hoa Thiên Phú Tuyệt Luân, ngắm nhìn phu quân tu luyện lâu như thế làm sao không có thu hoạch. Dù rằng nàng không phải một kiếm tu, lúc này nàng cũng đã học được loạn đạo quy tắc từ hắn. Tuy nhiên điều này đối với nàng cũng là bình thường, bởi lẽ khi phu thê hai người tu luyện thiên địa hợp hoang kinh, ngay cả bá đạo quy tắc của hắn nàng cũng điều động được mà. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam nở nụ cười đầy tự tin nâng kiếm. Lão bà lại đến. Tốt, lại thử với chàng một phen. Các nàng cùng lúc nhẫn miệng cười, chiến thế và sát thế lại toàn diện mở ra, thô bạo trấn áp về phía hắn. Loạn đạo kiếm thế. Lạc Nam cường hoành gầm lên. Tóc dài tung bay, Lạc Hồng kiếm chấn động. 1 vạn tầng, hai vạn tầng, 5 vạn tầng, 10 vạn tầng. Lấy Lạc Nam làm trung tâm, 10 vạn tầng loạn đạo kiếm vực bạo phát mà ra khắp bốn phương tám hướng, dung hợp vào nhau vô cùng chặt chẽ tạo thành một phương thế giới đầy bá đạo. Bên trong thế giới này, mỗi một luồng kiếm khí lướt qua đều hỗn loạn và táo bạo, có thể trảm nát tất cả quy tắc chi lực, nghiền nát mọi thủ đoạn của đối thủ. Trăng rắc. Quả nhiên ngay khi sát thế và chiến thế của Đông Hoa tiếp cận, loạn đạo kiếm thế đã khiến hai loại thế của nàng phải phân rã một cách hỗn loạn. Sau đó vô vàng kiếm khí nghiền nát chúng nó, hóa giải toàn bộ. Phu quân, bọn thiếp dùng toàn lực. Các nàng thánh thoát quát. Cứ đến đây. Lạc nam vác lạc hồng kiếm cười dài. Diệt thần song Pháp, địa diệt chỉ. Mười nàng đông hoa đồng thanh nâng lên đầu ngón ngón tay. Lạc nam sắc mặt đại biến mắng to, mấy bà nương này muốn giết chồng à. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy thiên địa xung quanh như chống lại mình, một luồng uy ác cực mạnh như thiên đạo phủ xuống trấn lên toàn thân. Muốn ép dẹp hắn xuống đất rồi phanh thay vạn đoạn. Đây chính là khả năng làm chủ một vùng thiên địa, chưa kể còn là do 10 nàng đông hoa cùng lúc đánh ra. Trước sức mạnh hợp lực của các nàng, hắn cảm giác được ngay cả loạn đạo kiếm thế bảo vệ xung quanh mình cũng đang lắc lư dữ dội, có dấu hiệu sụp đổ. Hiển nhiên đông hoa rất mạnh, không thể nào xem thường. 30 vạn tầng. Lạc nam và lạc hồng kiếm cùng lúc gầm lên. Tầng tầng lớp lớp loạn đạo kiếm vượt nhanh chóng sinh sôi. Tầng tầng lớp lớp dung hợp vào loạn đạo kiếm thế chỉ có 10 vạn tầng trước đó. Với sức mạnh này, loạn đạo kiếm thế điên cùng mở rộng, xâm lấn càng thôn. Hoành Một vụ nổ tung bạo phát thấp không gian, khả năng làm chủ thiên địa của Đông Hoa bị loạn đạo kiếm thế phản chấn ngược trở lại, vô vàng loạn đạo kiếm thế phá tan địa diệt trưởng đang phủ xuống của nàng, phá diệt toàn bộ quy tắc chi lực của nàng. Ưm Các nàng rên rỉ một tiếng, 10 người cùng lúc bị chấn lui. Loạn đạo kiếm thế phong tỏa thiên địa thông tỏa toàn bộ không gian, bao trùm cả 10 người các nàng vào bên trong. Kiếm độ càng khôn. Bên trong loạn đạo kiếm thế, Lạc Nam chính là chúa tể, có thể hiện thân ở bất cứ đâu. Đạp một chân, hắn đã hóa thành 10 lùn tàn ảnh hiện ra sau lưng các nàng trong chưa đầy nửa hơi thở. Bốp, bốp, bốp, bốp. sống thịt lăng tăng, tiếng vang thanh thúy, cả mười đông hoa đều cảm thấy bờ mông tròn lẳng tê dại trong cùng một thời điểm, bên trên làn da trắng nõn là dấu tay năm ngón đỏ ẩn. Phên đáng ghét này, các nàng vừa giận vừa thẹn. Lạc Nam thỏa mãn xoa xoa tay, nở một nụ cười đắc ý. Khà khà, dám ngô sát phu quân, đáng đánh đòn. Con đường bá chủ, chương 2840, giao phó nhiệm vụ. Nắm giữ được loạn đạo kiếm quyết, Lạc Nam tham lam chưa dừng lại, hắn vẫn muốn bản thân mạnh lên. Thế là toàn bộ ngũ hành hỗn độn khí cùng lúc được luyện hóa. Âm âm âm âm âm âm âm. Từng vụ nổ lớn liên miên bất tuyệt xảy ra trong cơ thể, số lượng hành tinh cũng gia tăng một cách điên cuồng. Không biết là chị vợ cố ý hay vô tình, vậy mà tập hợp vừa tròn số lượng ngũ hành hỗn độn khí ứng với số lượng hành tinh mà hắn đã có trước đó, lại thêm một vạn hành tinh, nâng số lượng hành tinh của bá vũ hóa thần thể lên tận hai vạn. Sức mạnh thật khủng khiếp. Cảm nhận được hai vạn hành tinh cùng lúc xoay tròn trong cơ thể nam nhân, Đông Hoa cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Nàng thử thông qua thiên địa hợp hoang kinh điều động thử chúng nó. Hoành. Hai vạn hành tinh cùng lúc bạo phát, nguồn sức mạnh vô tận chảy vào cơ thể của nàng. Hừ. Khóe môi đông hoa rỉ máu, toàn thân lão đảo đứng không vững. Nàng điên à. Lạc nam giật mình vội vàng đỡ lấy nàng, ân cần lau đi vết máu nơi khóe môi kiều diễm, giận trách nói. Nàng không phải thể tu, làm sao gánh nổi sức mạnh của toàn bộ chúng nó. Phải biết rằng ngay cả thể thiên đạo như hắn hiện tại, muốn vận dụng cùng lúc hai vạn hành tinh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ thử nghiệm một chút, không ngờ uy lực vượt xa tưởng tượng. Đông Hoa cảm khái một tiếng. Thật phải cảm tạ vận mệnh, vậy mà ban cho thiết một tên đồ đệ yêu nghiệp như vậy. Ha ha, ta mới là người nên cảm tạ vì gặp được nàng. Nhớ lại chuyện cũ, Lạc Nam cũng nhịn không được nở nụ cười. Cảm nhận được hai vạn hành tinh đang tồn tại, trong đầu Lạc Nam trật hiện ra một suy nghĩ to gan. Nếu như đem tất cả chúng nó tự bạo, liệu có đủ để nổ chết thần đạo cảnh không nhỉ? Đừng có điên. Đông Hoa lập tức trừng mắt. Với sự tiến bộ của chàng, không sớm thì muộn cũng đủ sức chiến với thần đạo cảnh, đừng có nghĩ đến mấy loại thủ đoạn đồng quy vu tận. Lạc Nam nhúng nhúng vai, một số thời khắc bắt buộc hắn phải đánh cược và làm ra lựa chọn. Hiện tại đã là một vị thiên đạo cảnh, bản thân hắn đã có thể tùy ý vận dụng đến thiên đạo quy tắc mà không cần dùng đến thiên đạo trong lục đạo luân hồi tâm hỗ trợ nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn tác dụng, chẳng hạn như khi quy tắc của chính bản thân hắn tạm kiệt thì lục đạo luân hồi tâm vẫn có thể bổ sung. Lúc này, Lạc Nam quyết định sẽ tiếp tục sử dụng Thiên Đạo Tạo Hóa Quyết để nâng cấp, cải tiến một số thủ đoạn chiến đấu của bản thân đến thiên đạo cấp. Vạn Phật Triều Tông, Diệt Thần Kiếm Trận, Vạn Kiếm Quy Tông, Thiên Thủ Quan Âm, Cùng Thú Quyền, Bạo Tinh Quyền, Động Thiên Ngạo Tiếu, Hải Lộ Nhất Kiếm, Phân Chia Thiên Hạ, Vĩnh Hằng Thiên Luân, Định Hồn, Phân Hồn, Đế Hồn Ấn. Đột phá thiên đạo cảnh, có được ngộ tính vượt trội hơn nên quá trình này cũng không khó khăn với Lạc Nam, ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc lĩnh ngộ Loạn Đạo Kiếm Quyết. Kế tiếp, hắn muốn đem nghịch thần luyện thủ kinh tu luyện đến tầng cuối cùng, đồng thời thu thập nguyên liệu để đúc nên loạn kiếm pháp tướng. Đây là hai thứ khó nhằn nhất hiện tại, bởi vì lượng tài nguyên mà chúng nó đòi hỏi thật sự quá nhiều. Trong đó nghịch thần luyện thủ kinh tầng cuối cùng là nghịch thần thủ yêu cầu tận 10 loại thần cấp tài nguyên để rèn luyện đôi tay. Còn loạn kiếm pháp tướng cũng phải thu thập chính loại nguyên liệu, về phần hoàn cảnh đặc biệt để đúc lên nó là loạn kiếm tổ địa đã có diễn pháp đại đặc ở Lạc Gia lo liệu. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng đi. Khen, thành công mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại 6.269 vạn điểm. Hít! Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, hoài nghi mình nghe lầm. Không lầm đâu, từ sau những gì công tử làm được ở đạo giới, danh tiếng của ngươi lan tràn nhanh hơn ngươi tưởng tượng. Kim Nhi xuất hiện cười hì hì nói. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, lần này có thể nói là đại náo một trận, chẳng những đoạt được truyền thừa từ vô minh mộ địa, ngạnh kháng thần đạo cảnh, mà còn xém chút khiến đạo địa và đạo quốc đại chiến. Hơn hai vị thần đạo cảnh cùng lúc hàng lâm. Đại sự như vậy, e rằng ngay cả đạo hải và đạo vực không liên quan cũng sẽ nghe đến tên tuổi của hắn, việc thu được nhiều điểm danh vọng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mang theo tâm tình hưng phấn, Lạc Nam quyết định sẽ thỏa thích tiêu xài mua sắm một phen, nói không chừng sẽ thu thập đủ nguyên liệu. Hắn hướng mắt nhìn lên vòng quay danh vọng, bảy cái ô đã trôi nổi bên trên. Ô đầu tiên, điểm danh vọng trừ hoạt cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt và thêm lượt. Ô thứ ba, một lần triệu hoán vật phẩm ngẫu nhiên. Ô thứ tư, một tấm thiên đạo tán kiếp phù, có khả năng làm suy yếu một đợt thiên đạo kiếp. Ô thứ năm, cổ kiếm tinh vân, một trong các nguyên liệu đúc thành loạn kiếm pháp tướng. Ô thứ sáu, một viên thiên hồn cảnh đan, thúc đẩy hồn đại đạo đột phá hồn thiên đạo. Ô thứ bảy, đạo thần thạch, nguyên liệu luyện khí cấp thần đạo. Nhìn bảy cái ô, lạc nam cười không khép miệng được, vận khí lần này thật sự không tệ, đều xuất hiện những thứ mà hắn đang cần. Trong đó đáng chú ý nhất là đạo thần thạch, tuy rằng nó là nguyên liệu luyện khí nhưng cũng là một trong 10 loại tài nguyên cần thiết để tu luyện nghịch thần thủ. Tỷ lệ xuất hiện thần đạo cấp vật phẩm từ vòng quay danh vọng là không cao, lần này vậy mà còn ra được ngay đồ vật mình cần, Lạc Nam đương nhiên hài lòng. Không mất nhiều thời gian, hắn liền bỏ ra một số lễ điểm danh vọng để hoàn thành 7 vòng quay, đạt được tất cả vật phẩm. Hệ thống, tiến hành triệu hóa ngẫu nhiên đi. Lạc Nam tiếp tục nói, tận dụng luôn ở ô số 3. Ken. Tiến hành triệu hóa ngẫu nhiên, thời gian đếm ngược 900 giây. Hệ thống vang lên thanh âm thông báo. 900 giây, cũng không tồi lắm. Lạc Nam gật gù, khoảng thời gian này xem như là trung bình, vật phẩm chắc hẳn không quá tệ cũng không quá cao cấp. Thật ra là do tầm mắt của hắn này càng cao mà thôi, 900 giây sau khi hệ thống thăng cấp đã là đồ vật khó lường. Ken, triệu hoán thành công, nhận được một thần đạo nguyên liệu, kim thần khoáng. Trúng mánh. Lạc Nam vỗ tay. Kim thần khoáng lại là một nguyên liệu khác trong 10 loại để đúc thành nghịch thần thủ. Vậy là từ vòng quay danh vọng hắn đã thu được 2 trong số 10 loại, tiến độ không tồi chút nào. Tiếp tục mở ra cửa hàng may mắn đi. Lạc Nam nằm lên đùi đông hoa, điện ngậm hạt anh đào đỏ tươi, hàm hồ nói. Hàng loạt vật phẩm hiện ra, hắn bắt đầu lướt mắt nhìn qua, liên tục làm mới. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, sau khi làm mới liên tục hàng trăm lần, hắn lại tìm được 4 loại tài nguyên để đúc nên loạn kiếm pháp tướng. Tài nguyên đúc loạn kiếm pháp tướng không cần đến đẳng cấp thần đạo như nghịch thần thủ, cho nên bên trong cửa hàng may mắn vẫn có thể tìm được. Dù sao thì cửa hàng may mắn đã đạt đến giới hạn, sẽ không bán vật phẩm cấp thần đạo. Lại cố gắng tìm kiếm thêm vài chục lần, bất quá vận khí ngày càng kém đi, lại không tìm ra thêm loại tài nguyên nào phù hợp cho loạn kiếm pháp tướng. Vậy là còn 4 loại tài nguyên cho loạn kiếm pháp tướng, 8 loại tài nguyên cho nghịch thần thủ cần phải tự thân vận động. Nhưng mà trong quá trình làm mới vật phẩm cửa hàng Hắn vẫn mua được hơn 10 loại tài nguyên hùng tu cấp thiên đạo, tiêu tốn gần 2.000 vạn điểm danh vọng. Mặc dù đây không phải con số nhỏ, nhưng tính cả thiên hùng cảnh đang trước đó, xem như đã gom đủ lực lượng để đột phá hùng thiên đạo. Túi gia của chàng lâu rồi chưa tiến bộ, trở về độ đạo môn khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Đông hoa phút ve gò má hắn. Lạc nam giật mình, đúng vậy nha, túi gia tiểu ma đã ra ngoài tu luyện nhiều năm, nếu trở về tông môn vẫn dậm chân tại chỗ thì thật sự không tiện giải thích. Yên tâm. Việc để túi gia đột phá khá đơn giản, Lạc Nam nhúng nhúng vai. Dù sao thì nó không đòi hỏi nhiều tài nguyên như bản thể của ta. Tuy rằng nói như thế, hắn vẫn tiếp tục từ cửa hàng may mắn mua thêm một lượng tài nguyên ma tu, huyết tu, độc tu cho túi gia của mình. Túi gia tiểu ma này sẽ không hề vô dụng trong tương lai, ngược lại Lạc Nam có thể thông qua phân hồn tắc linh hồn của mình ra làm hai phần, vừa điều khiển bản thể vừa điều khiển túi gia chiến đấu. Giống như năm xưa ở nhất thế vũ trụ. Hắn cũng từng để Lạc Nam và Văn Lan cùng lúc hiện thân vậy. Bất quá nếu làm như thế ở thời điểm hiện tại thì linh hồn bên trong cả hai sẽ không được hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ bị cao tầng độ đạo môn phát hiện. Trước mắt cứ phân ra một phần linh hồn nhập vào túi da, để nó sử dụng tài nguyên vừa mua được cũng như thể thần thác đạt được từ mang hoang sơn tự động tu luyện bên trong luyện vũ giới. Tạm thời cứ như thế. Lạc Nam bế Đông Hoa nhảy xuống suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ một trận. Hai người mặc vào y phục, Đông Hoa cười hỏi. Không đột phá hồn thiên đạo luôn à. Chuẩn bị thêm một số thủ đoạn vượt kiếp trước đã. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Hắn mơ hồ cảm nhận được lần độ kiếp này tuyệt đối kinh thiên động địa, giới linh sẽ không bỏ qua cơ hội làm thịt cái gai trong mắt là mình. Cho nên thay vì nóng vội, hắn muốn chuẩn bị cẩn thận. Thiên cơ lâu, cung cấp thông tin về nơi tồn tại những nguyên liệu cần thiết còn lại của nghịch thần thủ và loạn kiếm pháp tướng cho ta. Lạc Nam tiếp tục hạ lệnh. Ken Tiêu hao 1.100 vạn điểm đanh vọng, dò xét thành công. Rất nhanh, từng lùng thông tin liên quan xuất hiện. Lạc Nam gợt đầu, đem tất cả những tin tức này lưu vào trong một khối ngọc bội. Ý niệm vừa động, Loạn Thanh Quân đã từ bên trong luyện vũ giới hiện thân. Tham kiến chủ công, chủ mẫu. Loạn Thanh Quân chắp tay hành lễ. Khoảng thời gian qua nàng ở trong luyện vũ giới tịnh tâm, hiện tại đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt, quyết định cả đời sẽ phò tá người nam nhân trước mặt này. Hiện tại ta có nhiệm vụ giao cho nàng. Lạc Nam đem ngọc bội đặt vào tay Loạn Thanh Quân mỉm cười. Thu thập tài nguyên bên trong đó cho ta, càng nhiều càng tốt. Có đệ nhất yêu nghiệt của đạo quốc giúp mình thu thập tài nguyên tu luyện, hắn vô cùng yên tâm. Thanh Quân sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Loạn Thanh Quân nghiêm nghị gật đầu, đây là cơ hội đầu tiên để nàng biểu hiện và lập công. Thả lỏng linh hồn ra một chút. Lạc Nam mỉm cười. Loạn Thanh Quân tuy rằng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá vẫn chủ động thả lỏng linh hồn. Lạc Nam điểm đầu ngón tay vào giữa tráng nàng, một luồng hồn lực chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Loạn thanh quân đau đớn nhưng không cho mày dù chỉ một chút, ngược lại ngày càng khiếp sợ, thân thể thoáng trung rảy. Chủ công, thiếp thân có tài đức gì? Nàng giật mình quỳ xuống một chân, khóe mắt ngấn lệ. Lạc Nam phất tay đem nàng đỡ dậy, ung dung nói, chỉ bằng vào nàng là người của ta là đủ. Nhưng mà thiếp thân tự cảm thấy mình không xứng. Loạn thanh quân cắn chặt cánh môi nhìn hắn. Xứng hay không do ta quyết định? Lạc Nam hừ một tiếng. huống hồ nếu không mạnh hơn, làm sao nàng có thể giúp ta làm việc? Dù chết cũng không để chủ công thất vọng. Loạn thanh quân kiên định nói. Nàng không ngờ đến chủ công sẽ đem loạn đạo kiếm quyết và kiếm độ càng không truyền thụ cho mình. Đây chính là thứ mà đời đời loạn đạo thần quốc nằm mơ cũng muốn có được, chủ công quả thật lòng dạ mênh mông như biển, ngay cả thần đạo viên mãn như ca ca nàng cũng không thể so sánh với hắn. Lạc Nam vuốt cầm, sở dĩ hắn đem loạn đạo kiếm quyết và kiếm độ càng không truyền cho Loạn Thanh Quân là vì muốn nàng có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên cho hắn. Từ thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, những tài nguyên này hầu hết đều nằm ở các hiểm địa hoặc có yêu thú cường đại trấn thủ, nếu không đủ thực lực đừng mong thu thập được. Loạn Thanh Quân đã tinh thông loạn đạo thần công xem như hình thái cơ bản, lại còn là một nữ kiếm tu xuất sắc, tin tưởng sẽ không quá khó để tu luyện loạn đạo kiếm quyết cũng như kiếm độ càng không. Bản thân Lạc Nam có nền tảng trăng cơ độc nhất vô nhị là bất hữu diễn sinh kinh, loạn đạo kiếm quyết ở trong mắt người khác là bất khả xâm phạm nhưng đối với hắn cũng chỉ là một phần nội tình mà thôi, truyền thụ cho kiếm thị của mình chẳng phải chuyện gì to tác, nhất là khi nhân phẩm của loạn thanh quân đã được chứng minh. Hắn kéo lấy cánh tay loạn thanh quân nắng nắng bóp bóp một phen, trong lúc ánh mắt của hai nữ nhân kỳ quái, liền tấm tắt nói. Quả nhiên thể chất của nàng còn chưa đủ để luyện thần tị, trước mắt cứ như vậy. Vốn hắn định đem cả thần Tị truyền thụ Nhưng thể chất của loạn thanh quân sẽ không gánh vác nổi, một kiếm cảm ra nói không chừng sẽ tự phản vệ chính mình. Như vậy đã quá đủ rồi, loạn thanh quân được sủng mà kinh, đáy lòng tràn ngập ấm áp. Tiểu tinh! Lạc Nam trầm thấp gọi. Ngao! Bá Kỵ Long Mã hiện ra. Ngươi theo thanh quân giúp ta thu thập tài nguyên, mọi việc phải nghe theo nàng sắp xếp. Lạc Nam vỗ vỗ đầu nó. Bá Kỵ Long Mã ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần nhìn về phía loạn thanh quân cũng hiện lên vẻ ôn hòa Bởi vì lo lắng Loạn Thanh Quân sẽ mất nhiều thời gian, có Bá Kỵ Long Mã mở ra thời không môn tiếp sức, quá trình làm nhiệm vụ sẽ được rút ngắn lại. Loạn Thanh Quân cảm khái trước sự uy dũng và thần tuấn của Bá Kỵ Long Mã, liền thả người bay lên lưng nó, hướng Lạc Nam và Đông Hoa chấp tay. Đừng quá mức nóng vội, an toàn là trên hết. Lạc Nam lại ném cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa đựng 100 bình bất tử dịch thủy. Chúng ta đi. Loạn Thanh Quân vuốt ve Bá Kỵ Long Mã. Ngao. Thời không môn mở ra, thân ảnh một người một thú đã biến mất tại chỗ. Chàng rất tin tưởng nàng ấy, ngay cả truyền thừa quý giá và tọa kỳ tinh cậy của mình cũng an tâm giao phó. Đông Hoa ghen tuôn trề môi. Lạc Nam nở nụ cười. Một người từ bỏ đệ nhất thần quốc để đi theo ta, đương nhiên đáng giá tin tưởng.